t ổ long c ô này cảm giác là vương tiễn cùng pháp g i a thánh nhân tất cả đều tâm tình chấn động gì đó này khí thức không có khả năng đại tần long đế đột nhiên sắc mặt đại biến liền ở xa xa xa không gian bên ngoài đông thổ đại tần bên trên hàng tỷ đại tần lao tốt nhóm trong lòng đều mê hiện ra một cái quay lưng về phía họ cao lớn vĩ ngạn người hắn thân mang màu đen long bảo đầu đội bình tiên quan thân thể cao lớn t ổ long đại tần phía trên binh chủ mông điểm lúc ấy thần hồn c u n g h ỷ nhìn qua đại lòng cờ cối u c ố khí tức kia c u n g h ỷ d ậ m chân tiến lên t ổ long lại chuyển thế tại giới kia diêm phủ tinh không phía trên người khoác một giới khí vận chúng sinh lực lượng hắn tần đế sắc mặt trắng bệnh hai con ngươi nhìn qua theo diêm phủ đại địa phía trên đi tới một thiếu niên áo b ả o đen đế vương hắn lao tóc b ạ c trắng khí thế nguy nga rộng lớn bắt nạt tinh không cái kia đi tới người niên kỷ còn xanh khí chất như v ư ợ t sâu như biển hai con ngươi thầm thúy không ngươi người điều không phải chấm thật mới là tần đế rít g ạ o mà ra giống như trông thấy bình sinh sợ hãi nhất đồ vật người khoác một giới khí vận hắn thánh nhân cũng có thể không nhìn nhưng nhìn qua cái kia còn điều không phải tiên nhân tuổi trẻ đế vương hướng hắn đi tới đúng là không bị khống chế bước chân rút lui bởi vì trên người hắn đại tần long kỳ lại không bị khống chế muốn chạy vội hướng trẻ tuổi đế vương giống như vị kia mới là nó thậm chí đại tần tất cả mọi người chân chính tôn thượng tuổi trẻ đế vương đi tới nhìn xem khí chất từng bước điên c u ồ n g tần đế ánh mắt thâm thúy không gặp h ỉ nộ thản nhiên nói hợi được nghe đạo này đạo mạc tiếng nói nương theo lấy tuổi trẻ đế vương rối ra tay hắn miệng nói hợi muốn tần đế chủ động giao ra không không tần đế tóc xanh bay múa hai con ngươi đỏ bừng không ngừng rút lui ngươi điều không phải ngươi điều không phải phụ hoàng ta cũng không phải ta cũng không phải hồ hợi chấm là đại tần long đế hắn thét d à i mà ra điên cuồng cùng e ngại ở trên người sôi trào nhưng lúc này tại s a u lưng của hắn chuyền đến vương tiễn triệu cao pháp thánh quỷ gối thanh âm vương tiễn triệu cao hàn phi bái kiến thủy hoàng đế tổ long bệ hạ tần đế ngay vậy phía sau chui lên một luồng hơi lạnh hắn quay đầu một đôi mắt rồng bên trong tựa như một cái thế giới đang thiêu đốt hắn ba vị thánh thần lại hướng phía người khác quỳ xuống chương bốn trăm tám mươi bảy luân hồi trước bố c ụ tần đế hồ h ở i nổi giận một cố đế vương giận dữ lưu huyết phiêu lô huyết tinh vị đạo cấp tốc tràn ngập hướng tinh không làm thiên địa sao trời cũng vì đó phiêu riêu các ngươi đang làm gì h ắ n tựa như một đầu lão long chấn n ộ tại đông thổ đại tần phía trên bị hắn xem như tâm phúc đại thần ba vị ba vị t h á n h nhân bây giờ vậy mà không có nguyên nhân gì ở ngay trước mặt hắn đi quỳ lệ một cái khác xem ra niên kỷ mới không đến mười bảy mười tám tuổi tuổi trẻ đế vương bọn họ bái hắn vì tổ long cái kia chấm là gì đó Trần đế thô âm thanh thở dốc kịch liệt lửa giận khiến dưới chân tinh không trăm triệu g i ả m đều chấn động vương t i ễ n triệu cao đám người quỳ gối tại triệu chính trước mặt triệu cao càng là toàn thân phát dun cho dù là hắn thân có thánh nhân tu vi nhưng cụ tại cái này còn chưa thành tiên tuổi trẻ đế vương trước mặt cảm thấy sợ hãi hắn sợ hãi điều không phải trước mắt c ố này huyết nhục chi khu mà là tồn tại ở c ố này huyết nhục chi khu bên trong đã từng dẫn đầu đại tần chinh phạt chư thiên vạn giới đánh xuống vũ trụ ở giữa thật to một mảnh cương thổ công tích viễn siêu nghiêu thuấn vũ thang trở nhân vương vị kia thủy hoàng đế hắn hồn quang ngay tại trước mặt cái này tuổi trẻ đế vương trong cơ thể lại tại hắn đứng ở cái này một khắc thời điểm cái kia cỗ thức tình hương vị cũng đã nồng đậm không thể n g ă n cản mỗi một cái hô hấp cái kia cường đại thân ảnh cùng đã từng uy xem chư thiên vạn giới khí thôn vũ trụ khí phách đều muốn càng dày đặc hơn một điểm vương t i ễ n bên này quỳ gối tại triệu chính trước mặt hắn không có quay đầu lại là trầm giọng đáp lại đi qua tần đế lựa giận nhị công tử ngài còn không qua đây quy xuống đông thổ đại tần l à như thế nào thành lập ngài nên nhất thanh nhị sở là chúng ta những thứ này ở kiếp trước lao tần người tàn quân một lần nữa tụ hợp lại với nhau là chúng ta một lần nữa thành lập được đại tần hình dáng sau đó tại vùng đất k i a bên trên tìm được thủy hoàng đế huyết mạch cũng chính là ngài nhị công tử lúc ấy đại đ ị a bên trên chỉ có ngài cái này một nhánh thủy hoàng đế huyết mạch không gặp thủy hoàng đế long ảnh cũng không thấy phù tô công tử hồn quang cho nên chúng ta đem ngài để cử bên trên cung hàm dương bên trong đế vị đây hết thảy đều là lao thần cùng mông điểm vì chờ đợi chân chính thủy hoàng đế trở về trước đó làm chuẩn bị ngay từ đầu đến cuối đều chỉ là trong lòng chúng ta nhị công tử vương tiễn cùng nhiệt ngầm đầu nhìn về phía triệu chính bệ hạ chúng ta từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy bệ hạ ở trong luân hồi tái hiện triệu cao ở chỗ này toàn thân run rẩy không dám tóc một lời đầu co lại tựa như một cái giống như c h i m cút vương tiễn tần đế trong một c h i p mắt gầm thét mà đến n g ư ơ i hắn tê tâm liệt phế thống khổ chất vấn chấm chẳng lẽ không phải một cái hợp cách tần đế sao một thế này bên trong hắn có thể làm đến chấm cũng làm được chấm dựa vào cái gì liền không thể thay thế hắn vương tiễn không quay đầu lại lại là nghiêm túc gầm thanh lạnh lùng nói nhị công tử ngươi mau mau nhận lầm bệ hạ chi sự nghiệp vĩ đại là bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế so với bệ hạ năm đó đã từng t r i n h phạt chư thiên vạn giới đem tiên tần lòng kỳ xuyên khắp thiên hạ bất luận cái gì một giới từng c u n g ngọc hoàng t h i ê n tôn bình khởi bình tọa nhân hoàng chi vị n g à i tại ta cùng mông điểm mấy người viện trợ xuống mới trùng kiến lên đại tần bất quá là bệ hạ năm đó sự nghiệp vĩ đại một hạt bụi nhỏ thôi vũ trụ luân hồi mười bảy lần mỗi một lần ở trong đều biết xuất hiện các loại kinh tài tuyệt diễm nhân vật thủy tổ long doanh chính tuyệt đối có thể được cho luân hồi ở trong trong đó một cái trói sáng tiêu chí nào đó một thế bên trong hắn có lẽ chỉ là nào đó hành tinh bên trên bình thường đế vương thọ bất quá bốn mươi mà hắn đỉnh phong một thế lại là từng dẫn đầu đại tần d u ệ sĩ nhất thống vạn giới nhân tộc đỉnh phong nhân hoàng một đời kia ở trong hắn tuyệt đối có thể tính được tại ngũ đại thiên đế về sau v i ệ n siêu gia nghiêu thuấn vũ thang sau nhân tộc c h i cường giả tuyệt đỉnh giống hắn có thể làm chớp cũng có thể tần đế có chút cuồng loạn trong vũ trụ sao trời đều tràn ngập một c ô điên cuồng ý chí hắn x à i bước mà tới bàn tay như lão long dơ vớt dữ tợn lấp lóe đáng sợ tia sáng có mảng lớn không gian mảnh vỡ cùng sao trời tại một chảo này hạ phá nát nhưng mà triệu chính không có động tác theo hắn hồn quang bên trong lại truyền lại ra một cỗ hờ hưng mà bá đạo cổ xưa ý chí một cỗ càn quét vạn giới bao gồm hết vũ nội bao quát chư thiên vĩ ngạn hồn quang tại thiên địa này ở giữa tái hiện kia là một vị theo triệu chính người đeo sau kéo dài bên trên vô hạn tinh không phía trên cao lớn thân ảnh ầm ầm tại hắn không ngừng cất cao vĩ ngạn cao lớn chi đế dưới cái bóng tần đế đánh tới cái tay kia lại bị tôn lên rất là nhỏ bé ngẫu nghịch vũ trụ sao trời ở giữa cái kia cao lớn long b à o đế ảnh nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ không gặp hắn như thế nào động tác nhưng tần đế trên tay cái kia cán làm hắn gánh vác đông thổ đại tần chúng sinh khí vận đại long cờ cũng đã rời khỏi tay hô lạp lạp lạp đại long cờ ở trong vô tận quần c u ộ n chi khí vận dòng lũ tựa như ngàn vạn thế giới trút xuống mà tới bỏ qua tần đế chủ động chạy về phía triệu chính phía sau cao lớn đế ảnh nương theo lấy tần đế cái này một bàn tay lớn lực lượng không ngừng yếu đi triệu chính phía sau đế ảnh khí thế càng ngày càng kinh khủng cương đại thiên nhân chớp mắt đột phá tiếp theo theo đế ảnh bên trong chuyến đến kinh khủng bất hủ chi khí giống như căn bản không phải tại đột phá tu vi mà là tại tìm về đã từng thuộc về mình lực lượng thông thiên kiếm chủ ở phía xa rung động quan sát chẳng lẽ nói năm đó vị kia chi hồn quang đã sớm ngũ khí triều nguyên mở ra mình tiểu luân hồi mặc dù kiếp trước lực lượng bị thiên địa đại luân hồi trôn vùi nhưng là cảnh giới cùng kiến thức lại ngủ say tại mình tiểu luân hồi ở trong chỉ đợi một thế này bên trong đại tần người một lần nữa tích lũy lên thuộc về hắn lực lượng hắn liền có thể theo tiểu luân hồi ở trong một lần nữa trở về đây là cầm lại tu vi mà không phải tại tu luyện nhìn như vậy đến thủy hoàng đế cảnh giới vẫn luôn là hắn nào đó một thế cái kia trạng thái đ ỉ n h phong chỉ cần có thuộc về mình lực lượng d ố t vào như vậy liền có thể trong chớp mắt trở lại đã từng một loại nào đó cao độ đây cũng là những các thiên địa trí tôn đó vì sao có thể tại chuyển sinh sau cấp tốc khôi phục đã từng lực lượng nguyên nhân cảnh giới của bọn hắn như cũ bảo trì tại mình đại đạo luân hồi ở trong mà bao quát thánh nhân hay là một ít đại thánh cần tìm về trí nhớ của kiếp t r ư ớ c cùng nền móng mới có thể tìm về đã từng cảnh giới tần đế thân thể tựa như khí cầu tại nhộn trí trên người hắn khí vận đều đang hướng phía triệu chính tôn trào mà đi ta điều không phải hồ hợi ta là đại tần long đế ngươi điều không phải ta phụ hoàng đây đều là lực lượng của ta tần đế hồ hợi đang gấm thét khàn cả giọng ngươi không thể lấy đi nhưng hắn từ khi xuất thủ một khắc này liền chú định đây hết thể kết quả hay là nói theo nào đó một thế thủy hoàng đế tại vũ trụ đại luân hồi trước mặt tiến vào mình tiểu luân hồi thời điểm liền đã vì hôm nay thu hồi mình lực lượng chuẩn bị kỹ càng nương theo lấy đông thổ đại tần phía trên hàng tỷ đại tần lao tốt cùng binh chủ mông điểm dập đầu quỳ lạy triệu chính phía sau đế ảnh thoáng chốc truyền lại ra một cô bất hủ bất diệt hương vị chưa hề thành tiên đến thành thánh chỉ là khoảnh khắc tần đế lúc này đã trên mặt trải rộng nếp nhăn thân thể cuộn mình lên răng đều rơi xuống da của hắn đều lỏng gục xuống chấm là tần đế hắn đã sủi lơ tại vũ trụ hư không ở giữa thanh âm đều suy yếu không thể nghe thấy làm bị mông điểm vương t i ễ n những thứ này đại tần các lao tướng đ ể cử bên trên cung hàm dương tần đế một vạn năm tới bị nhất thống đông thổ đại tần chi long khí tư dưỡng lấy long khí tu hành hơn vạn năm về sau mới thành t i ể u thánh nhân mà bây giờ long khí trở lại chân chính thuộc về hắn chủ nhân trong tay tần đế giản mua hư nhược còn không bằng một phạm nhân hắn vốn là một cái tại hơn một vạn năm trước liền nên tuổi thọ hao hết người nhìn thấy tần đế thảm trạng về sau bậy hạ tha mạng triệu cao run dày quỳ gối tại thủy hoàng đế trước mặt linh hồn đều đang phát run hắn đã sớm dự cảm đến màn này hắn sở dĩ sợ hãi là bởi vì nào đó một thế bên trong là hắn để đại tần hai thế mà kết thúc một đ ờ i kia cũng là vong tại công tử hồ hợi trong tay trương tam phong cùng tô tú tú ở phía xa nhìn xem tùy hoàng triệu chính hô hấp ở giữa liền tại trên thân buộc phát ra thánh nhân khí thế đồng thời cùng với cái kia đại tần khí vận hướng chạy mà đến hắn lực lượng mỗi một cái hô hấp đều tại tăng vọt xem ra đại tần đã bại hoàn toàn hiện tại liền nhìn man hoang cùng diêm phủ ở giữa kết quả trương tam phong nhìn thấy kết quả như vậy đã không cần lo lắng đại tần cùng diêm p h ủ ở giữa trưởng ấu chủ thứ vấn đề nhắc tới cũng buồn cười đại tần trí cao tôn thượng lại chuyển thế đến diêm p h ủ phía trên làm diêm p h ủ hoàng đế cái này kỳ thật theo trên căn bản đã nói lên diêm p h ủ vốn là không thể chia cắt một bộ phận rầm rầm kia là thời gian mảnh vỡ phản chiếu ra tới chiếu d ọ i ra tương lai kỳ quay xuất hiện ở trong đó diễn dịch lại rất mơ hồ khiến người nhìn không thấu cũng vô pháp xác định lục thanh bình cùng cô xạ nữ thánh đại chiến đến bây giờ hai người trừ thời gian tuế nguyệt chi thuật còn có thể va chạm lẫn nhau bên ngoài còn lại liền chính là thuần túy nhất đại đạo ở giữa đấu đá ngoài ra thế gian bất luận cái gì âm dương ngũ hành nguyên khí thần thông thuật pháp ngập t r ờ i pháp thuật đều tại đại chiến đến dưới tình huống như vậy đã mất đi ý nghĩa chương 488, t r ă ầ n vũ đại mộ mở lục thanh bình là lấy biến ban ngày vì đ ê m tiên thuật tại tuế nguyệt sông dài bên trên dậm chân giết ra mà cô xạ nữ thánh thì là đỉnh đầu một cái hỗn độn c h u n g lớn trong đó diễn dịch ra không gian nguyên thủy ý vị tiếng chuông một vang hỗn độn không được một mảnh vũ trụ vạn vật đều yên tĩnh ở nhận ngưng trệ nàng dùng cỗ này hỗn độn lực lượng sẽ mở tuế nguyệt sông dài sau đó tại tuế nguyệt sông dài bên trên hai người đại đạo lẫn nhau đ ầ u đá kia là cổ xưa mà tang thương hai cỗ hùng vị ý chí một phe là hỗn độn nguyên thủy sóng biển chập trùng trong đó mơ hồ có thể thấy được một cái bọc nước chính là một cái thiên địa nhưng là tại hỗn độn ở trong chỉ nổi lên bọc nước sau đó liền biến mất không thấy gì nữa hỗn độn mới là vĩnh hằng đại đạo của lục thanh bình bên trong một cái kỷ nguyên đại thế ở trong đó chìm nổi đại thế bên trong vũ trụ vạn tộc vui vẻ hòa thuận hài h ò a cộng linh dựa theo quy củ lệ pháp làm việc khu trục một chút dã man nguyên thủy m ô n g muội hỗn độn ý vị vừa vặn cùng cô xạ nữ thánh đại đạo hoàn toàn khắc chế hai người liền tựa như tại trong vũ trụ một bộ cực lớn âm dương đồ lẫn nhau truy đuổi đầu đá cái này hai c ố đại đạo ý vị càng lúc càng lớn khí cơ càng ngày càng đấm hơn l i ê n cái kia thủy hoàng đế đế ảnh đều nhận ảnh hưởng đang chuyển động gợn sóng thủy hoàng đế ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào hai c ố đại đạo trung ương hắn đang phán đoán ai có thể triệt để thắng được ầm ầm cái này hai c ố cổ xưa quang minh đại đạo khí cơ thậm chí lan tràn ra diêm phủ tinh không giới bích liền cái kia bị cờ tre trời che, che kín diêm phù tinh không hàng rào đều nhận dung chuyển lúc trước cái kia bị lão huyền quy tế ra đi tấm kia cờ tre trời lúc này tựa hồ là cảm nhận được lục thanh bình đại đạo ở trong mặt khác một bộ phận cờ tre trời khí tức cũng đang tiến dung đối mặt đồng nguyên lực lượng lại không còn che đậy để cái này hai c ố đại đạo chi khí thậm chí phóng tới cái khác thế giới trên trời sao đi tại cái khác thế giới đỉnh đầu trên trời sao nổi lên kinh khủng gọn sóng nhưng mà lại tại đại đạo diễn dịch trung ương lục thanh bình theo kỷ nguyên đại thế ở trong đi tới dưới chân là vân vân hồng trần hết thẻ chúng sinh hắn khuôn mặt bên trên thêm ra một chút phong trần tựa như vũ trụ trong màn đêm một vị người dẫn đường trước mặt là cô xạ nữ thánh hỗn độn hắn như là mông mội thời đại khai thiên tích địa người toàn thân đại đạo mênh mông quần quận tựa như hỗn độn ở trong một thanh hừng hực bó đuốc tiếp theo tiếp tục sáng lập ngay sau đó tại cái kia hỗn độn cùng thái bình đại thế lẫn nhau đối kháng trung ương mơ hồ lại gặp được một cái hài hòa phồn vinh đại thế lục thanh bình tựa hồ một cái đầy mặt gian nan vất vả kẻ khai thác cầm trong tay nắm bắt một thanh khai thiên phu không ngừng bổ ra hỗn độn khu trục ra rớt thái bình đại thế không chỉ là một thế liền đủ lục thanh bình muốn làm là vì vạn thế mở thái bình tại vũ trụ tinh không trung ương cái k i a hỗn độn cuối cùng làm cái thứ hai văn minh đại thế hiện hiện hình dáng thời điểm hô hô hô cô xạ nữ thánh hỗn độn đại đạo chi khí quân quận trong một chớp mắt khó chịu nổi gánh nặng tựa như nhiều một cái ngang nhau lượng cấp địch nhân hết t h ể hai cái văn minh đại thế tiếp nhận xuất hiện tiếp nối người trước mở lối cho người sau lúc này v a n h đại đạo của lục thanh bình hội tụ anh quyền tựa như nhóm lửa này phiến vũ trụ tinh không tia sáng trói lọi vạn vật đánh xuyên hỗn độn đánh vào cô xạ nữ thánh chiến thân phúc cô xạ nữ thánh bị một quyền này ở trong đại đạo anh chúng toàn thân trên giới đều bị kịch liệt đại đạo nghiền ép tựa như biến thành thái bình đại thế c u ầ n c u ộ n mà qua tảng đá cuối cùng bị nghiền một cái mà qua ẩm cô xạ nữ thánh theo trong hỗn độn rơi xuống áo trắng tiên trên váy huyết hoa t h ề diễm nàng cái kia bị sương mù hỗn độn che kín khuôn mặt lúc này tàn ra lộ ra một chương mỹ lệ kinh tâm động phách khuôn mặt cái kia một cái c h ư ớ c mắt vũ trụ vạn vật cũng vì đó ảm đạm nhưng càng ảm đạm lại là nữ thánh câu nói kia man hoang cùng cô xạ bại tại nữ thánh một câu nói kia nói ra lúc cao cao đứng ở tinh không thiên k h u n g phía trên thiếu niên mặc áo gấm quên n g ầ g đầu cảm nhận được đến từ diêm phủ tinh không phía trên tối t ă m bên trong có một cô cực kỳ huyền ảo khí cơ tại hội tụ gặp nhau khí cơ này bên trong mang cho lục thanh bình một cô thô phát tang thương trải qua mưa gió nặng nề cực giống nhân tộc lịch trình t ừ vừa mới bắt đầu nông ngội hài đồng tại từng cái đại thế thay đổi ở giữa trưởng thành theo hài đồng đi hướng thiếu niên từ thiếu niên đi hướng thanh niên sau đó trung niên sau đó tráng niên trong h ẳ n đến g l i ê n n t ừ cái đại tik h chìm ế n ổ Làm nhân tộc cổ i n h tắc h h à n nó lục thanh bình liền cảm thấy một cỗ từ nơi sâu xa đại thế ra thân đây là tại hắn ánh mắt d ư ớ i đáy lại vọt hiện ra từng tòa rực rỡ thành lâu đèn màu dương cao dèm đỏ tung bay trong đó bách tính nhân dân nhiều đến triệu tỷ tỷ chúng sinh khí chất đều hiện lên một cốt như dòng quang minh chính đại tự tin dũng cảm cái kia chính là đã từng nhân tộc kinh thành ả đi qua diêm phủ lục thanh bình cảm khai nói giờ khắc này không chỉ là hắn đứng tại trên diêm phủ đại địa tất cả bách tính nhân tộc tất cả đều cảm thấy từ thiên địa ở giữa có một c ố cực kỳ tưởng hòa ấm áp lực lượng rót vào mỗi người nội tâm còn có diêm p h ủ giữa thiên địa sông núi biển hồ cơ hồ là mắt trần có thể thấy trên diêm p h ủ đại địa sông núi ở giữa s ư ơ n g trắng bốc hơi biển hồ ở giữa cũng là linh tính mênh mông hơi nước tung bay kia cũng là linh khí trong thiên địa chúng đang t h ứ c t ỉ n h mỗi một cái hô hấp ở giữa diêm p h ủ bên trên linh khí đều đang trở nên càng thêm nồng đậm đây chính là diêm p h ủ khí vận nhất thống về sau biến hóa mà tại giờ khắc này lục thanh bình đột nhiên lòng có cảm giác thậm chí cả giờ phút này đứng tại diêm p h ủ tinh không phía trên tất cả tiên nhân thần thánh tất cả đều cảm thấy được sau đó tất cả thần thánh tiên nhân tất cả đều đem ánh mắt rời chuyển tới nơi đó một tòa cổ xưa đại mộ tại hỗn độn khí ở trong như ẩn như hiện là tòa kiêm mộ diêm p h ủ bên trên tiên thần nhóm nhất là đã từng tự mình tiến vào cửa đan hà tiên nhân mấy vị nghẹn ngào trương tam phong kinh ngạc nhìn nơi đó trần vũ đại đế nhân tổ chuyên húc một cái khát thân l ã o quy kích động như khóc tiếng nói tại trong tinh không quanh quẩn quả nhiên làm diêm p h ủ phía trên nhân tộc khí vận nhất thống về sau liền sẽ đạt tới đại đế lăng tẩm chân chính mở ra điều kiện nhân tộc kinh thành khối này mẫu khí vận trên đất tất cả khí vận chính là đại đế lưu lại mở ra hắn lăng tẩm chìa khóa hắn nhất định là vì trên diêm p h ủ đại địa nhân tộc lưu lại đồ vật nhất định muốn diêm p h ủ nhân tộc có đầy đủ thực lực nhất thống mặt đất về sau mới có thể mở ra đây là lão quy năm đó cũng đã nói sự tình hắn ban đầu ở cờ tre trời phía trên liền cảm thấy từng sợi đại đế ý chí chỉ là không nghĩ tới là ba khối mặt đất hoàn toàn đều trở về khí vận một lần nữa tụ lại cùng một chỗ mới có thể để tinh không ở trong đế mộ triệt để mở ra nơi đó tinh hạ đang l a n lộn nguy nga cổ xưa phần mộ theo ở trong ở giữa bắt đầu vỡ ra t h i n h l i n h trong đó tách ra màu đen tiên quang giáng lây sán lạn hướng phía tinh hải ở giữa đi tứ tán cái đó là đám người trông thấy tại tòa kia đại mạc vỡ ra về sau vậy mà là lộ ra một mảnh khác thế giới dáng vẻ trong đó tiên cung thần điện đứng x g vĩ đại tiên cung tàn tạ môn hộ vậy mà mơ hồ trong đó còn có tiên hạc cùng chu tức bay lượn trên không phát ra làm thiên đ ị a mừng rỡ kêu to cái kia chẳng lẽ là thiên đình sao thông thiên kiếm chủ phát ra than thở nhưng một màn này mỹ hảo tráng lệ cảnh tượng đồng thời không có tiếp tục bao lâu ngay sau đó cái kia trời quang mây tạnh tiên khí phiêu m i ệ n ở trong tiên cung cùng thiên cung tất cả đều tựa như nhận một cỗ xung kích ở sau lưng của bọn họ đột nhiên là một cỗ khiến diêm phủ tinh không vì đó rung động khí tức một tiết m à tới tựa như một cái hắc cám hỗn độn huyết hà trong đó từng sợi chiến ý cùng sát khí lúc này theo cái kia tiên khuyết thiên cung phía sau xông ra xé bỏ cái kia mỹ hảo tráng lệ cảnh tượng ngay sau đó lộ ra tại phía sau thế giới đáng sợ một góc kia là từng t o a hỗn độn thần núi vang lên ầm ầm chí tôn chiến trường đột nhiên theo diêm p h ủ đại địa phía trên hiện hiện một t r ư ờ n g cổ xưa luân hồi ổ quay trên đó một cỗ phun ra nuốt vào vạn giới khí tức cung dung quần q u ư n ở trong truyền ra một cái giản mua thanh em uy nghiêm chí tôn chiến trường vậy mà tại chân vũ phần mộ lớn ở trong t r ư ờ n g này cổ xưa ổ quay một khi bay ra liền gào thét mà qua tinh khổng mang theo không gian không được trong trước mắt lại liền phóng tới cái kia chân vũ phần mộ lớn bên trên vỡ ra thế giới ở trong đi Luân hồi điện. Lý Xuân điện. Phong nhìn xem cái kia cổ xưa luân hồi xem mà mà ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm. cái kia thê lương xâm sợ khí t ứ c theo từ đại mộ vỡ ra chỗ một tiết ra trong n g á y mắt liền đem diêm phủ tinh không bao phủ bao trùm cực kỳ chặt chẽ cái k i a đạo cổ xưa bàn quay là luân hồi điện lý xuân phong tại hắn xuất hiện thứ nhất thời khắc liền nhận ra phía trên khí tức hắn mười phần hai nhiên cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên lai luân hồi điện trọng yếu đầu mối then chốt thế mà liền tiềm ẩn tại diêm phủ đại địa phía trên mà lục thanh bình lại là lập tức liền đoán chứng ra tại đạo này luân hồi bàn bên trong tám chín phần mười là cổ xiển giáo người cũng chính là cái k i a đã từng ra tay với mình hoàng lòng chân nhân đồng môn là q u a n g thành tử ở trong đó sát xuất rất lớn Hắn đã từng hướng xích phải thay thế trung cổ hiên nhất định Phân phật. mắn từng tùng đoan Nếu này trung viên căn nguyên siển giáo Kim Tiên, nhất định muốn đã đế đi. tử tiêu diệt gặp giáo sư cam có cổ qua. may Kim lục thanh bình người đeo sau nâng lên mảng lớn khí cơ tựa như một vùng biển m ê n h ông kia là tuế nguyệt đang chạy hắn muốn lấy thời gian thuật cầm xuống luân hồi bàn hừ luân hồi bàn bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh sau đó lại từ trong đó bay ra một chiếc cổ xưa tàu thuyền tại cái kia tàu thuyền bay ra về sau lập tức thế gian vậy mà hiện hiện một cỗ khổ h ả i ý vị đúng thế nguyên thủy kim thuyền cô xạ thánh nhân ánh mắt bắn ra một đạo lãnh điện n à n g cũng tới trước giết ra muốn viện trợ lục thanh bình hợp lực bắt được cái này muốn bay về phía trước hướng cái kia đế mộ ở trong luân hồi bàn hắn nhận ra cái kia một c h i ế c tượng như theo khổ hải ở trong bay ra ngoài màu vàng độ thuyền kia là xiền giáo đạo t ổ nguyên thủy thiên tôn nào đó một thế ở trong tự tay luyện chế độ thế pháp khí trong đó dung luyện nguyên thủy thiên tôn một đời kia pháp là bị dùng làm một đời kia xiển giáo môn nhân đều từ luân hồi bên trong mang đi ra ngoài cái thế pháp khí thiên địa luân hồi phía dưới vũ trụ chính là một mảnh lớn khổ hải các trí tôn nhảy ra thiên địa càng muốn nhảy ra cái này vô cùng vô tận luân hồi đạt tới chân chính siêu thoát cho nên bọn họ mỗi một thế đều tại diễn dịch đủ loại siêu thoát chi pháp nguyên thủy kim thuyền chính là trong đó một thế đạo t ổ nguyên thủy thiên tôn luyện thành bị n g ạ n pháp khí dầm dầm chiếc này màu vàng cổ thuyền một khi bay ra liền thời gian đều tại trước mặt của nó không còn có ý nghĩa giống như nó đã sớm đã vượt ra thời gian ầm ầm cô xạ nữ thánh đại hỗn độn quyền mới đưa oanh ra liền rơi vào không trung sau đó cái kia chiếc kim thuyền đã vượt ra lục thanh bình tuế n g u y ệ t trưởng quyền né tránh cô xạ nữ thánh đại hỗn độn quyền chiếc này kim thuyền nhất định là xiển giáo hạch tâm vị kia tại điều khiển cô xạ nữ thánh lanh ý ngập trời nhưng trong lòng không khỏi thở dài nguyên thủy kim thuyền xuất thân quá mức cổ xưa là đạo tổ tự tay luyện chế đồ vật có thể sánh vai lục thanh bình trong tay cái kia cán chưa từng hoàn chỉnh huyền thiên tạo điều kỷ mắt thấy cái này luân hồi bàn liền muốn trước diêm phủ những người này xông vào chân vũ đại đế mộ huyệt ở trong đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện kim thuyền ở trong một vị cổ bảo đạo nhân cùng một cái áo b à o màu vàng trung niên hai người đột nhiên ra đầu nổ lên đỉnh đầu s i ê u s i ê u bước lên khí lạnh tại sắp tiến vào đế mộ trước đó bọn họ theo bản năng phát giác được một cỗ đại khủng bố không tốt có cái gì muốn từ nơi này đầu ra không đợi hắn làm cái gì phản ứng đế mộ vỡ ra người bên trong liền dọc theo đến hai tôn khí thế khủng bố ken két nguyên thủy kim thuyền vậy mà tại v ù v ù bị theo đế mộ ở trong toát ra đến cái kia hai cỗ khí cơ rung động phát r u n tồn tại ở kim thuyền ở trong hai vị đường cầu người lúc này bị theo kim thuyền ở trong chèn ép cơ hồ phải quỳ ngược lại cái kia hai cỗ khí tức quá mức khủng bố cho dù là nguyên thủy kim thuyền cũng không thể vì bọn họ che chở ở cái kia siêu thoát năng lực tại cái này hai cỗ khí cơ trước mặt không phát huy ra tác dụng thiên địa trí tôn hai vị thân mang áo bảo s á m đường cổ người sợ hay nói kế tiếp ẩm bọn họ ngồi nguyên thủy kim thuyền liền bị cái này hai cỗ khí cơ nghiền ép bay ngang ra ngoài băng vào khí cơ liền có thể làm được như nơi đây bước nhất định là thiên địa trí tôn lúc này l i ê n phương sa lục thanh bình cô xạ thánh nhân t r ư ơ n g tâm phong thủy hoàng đế cùng đông thổ ngũ đại thánh nhân cũng tất cả đều chấn động trong lòng cái kia hai cố đáng sợ khí cơ phúc tản ra tới ông n g o n g n g o n g diêm phủ tinh không trong chớp mắt bị bị bao phủ toàn bộ tinh không đều nhận sung kích tiếp theo trên bầu trời cái kia mặt c h e trời cờ bắt đầu phần phật run run khó có thể chịu đựng nó chỉ là một kiện đồ vật mà thôi tại chính thức thiên địa chí tôn khí cơ trước mặt không thể hoàn toàn ngăn cản soạt cờ c h e trời bị triệt để xé mở theo thiên khung phía trên không tự chủ được thu hồi để tránh để cái này hai cố đáng sợ khí cơ lục thanh bình lúc này đem đại đạo lực lượng vận chuyển hai con n g ư ờ i bên trong vận chuyển bắt quái xa xa hướng phía đế mộ bên kia nhìn qua là hai cái đạo ảnh lúc này khí cơ qua đi là hai tôn khổng lồ nguy nga tựa như c h ấ n áp vũ trụ vạn vật đạo ảnh tại đế mộ phía trên như ẩn như hiện cái đó là tất cả mọi người thị giác ở trong cái kia hai chỗ ngồi đạo ảnh tại kịch liệt giao thủ nhưng quỷ dị chính là lại tựa hồ như không có cái gì khuyết t á n mà đến ảnh hưởng theo lý mà nói không nên lục thanh bình chấn động trong lòng nói đây là thiên địa ảnh lưu niệm là trước đây thật lâu một màn có hai vị thiên địa trí tôn tại đế mộ cửa vào đại chiến qua mặc dù quá khứ thật lâu nhưng là bọn họ tồn tại cường đại đã ảnh hưởng đến thiên địa vũ trụ tại nguyên chỗ lưu lại đạo tắc khí cơ để đế mộ theo mở ra cái này sợi năm đó khí cơ bị lộ ra ra Hắn phân tích thánh nhân, này nói đến bên trên cái các c đại là tỏa bị Ba địa ra sau. đều về ả một số năm sau không tán đi một sợi khí cơ cũng còn có như thế lực lượng kinh khủng cái kia nhất là tới gần lối vào nguyên thủy kim thuyền cùng trong đó hai vị đường cầu người chỉ sợ là thụ thương không nhẹ nương theo lấy hai c ố khí c ờ không ngừng tái hiện c ố này uy thế không có cờ tre trời che giấu c h i t để truyền lại hướng đại vũ trụ bên trong ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới ở trong trong lúc nhất thời trong vũ trụ rất nhiều thế giới còn có rất nhiều trên thế giới chân trời trên chiến trường rất nhiều cái thế cường giả đều hướng về diêm p h ủ đưa mà đến ánh mắt bọn họ cho dù cách xa nhau vô hạn xa xôi không gian cũng rõ ràng tích trông thấy cái kia hai đạo từng bước siêu thoát vạn giới thân ảnh là một vị người khoác đế bảo vĩ nạn tồn tại tại vạn giới phía trên đánh ngang một vị phật đà cảnh tượng sau đó một cái đại đỉnh tới t r ư ớ c là đen bảo đế giả trợ chiến chiếc đỉnh lớn kêu bên trong thế giới chi khí quần c u ộ n như ẩn như hiện trư thiên vạn giới hư ảnh t ự a n như đem vạn giới luyện làm thế giới đỉnh một người một đỉnh đánh ngang phật đà phật đà nhốn máu bị đại đỉnh chấn áp tại trong đó. cảnh tượng diễn dịch đến nơi này tại vô số cường giả ánh mắt nhìn chăm chú liền biến mất không gặp diêm phủ tinh không nơi nguyên lai là bị phong ấn ở trong mộ lớn hai c ố khí cơ ngắn ngủi phóng xuất ra về sau diễn dịch ra một chút không tiêu tan đạo tắc cùng đạo ảnh về sau liền tiêu tán nguyên thủy trên kim thuyền ho ra máu hai vị đạo nhân tại khí cơ biến mất về sau lần nữa bằng nhanh nhất tốc độ xông vào đế mộ ở trong làm cái kia hai cỗ kinh khủng t r í tôn khí cơ giữa thiên địa chậm rãi biến mất về sau lục thanh bình nhớ lại vị kia áo bào đen đế giả là chân vũ đại đế tại đánh ngang phật môn một vị phật đà về sau có một tòa đại đỉnh tới trước tướng t r ợ là đỉnh của thần nông đế sao h á n tại cùng cộng công trúc dung đại chiến trong quá trình từng đem nhìn thấy qua một vị nhân tổ luyện vạn giới tại một đỉnh vấn đạo tại phía trước rất có thể chính là nhân tộc truyền thuyết cổ xưa ở trong thần nông đế đuổi theo luân hồi điện không thể bị bọn họ vượt lên trước lục thanh bình tại cái này hai cỗ khí cơ biến mất về sau lập tức lựa chọn theo sát tại phía sau đây là nhân tộc chân vũ đại đế mộ huyện mặc kệ hắn cùng luân hồi điện bên trong cái kia nhân khẩu xương trí tôn chiến trường có quan hệ gì tại nhân tộc sân nhà bên trên cũng không thể để đạo môn xiển giáo người đi vào trước chiếm được tiện nghi trong tích tắc lục thanh bình theo sát lấy xông vào trong mộ cái kia một mảnh đại thế giới ở trong nơi đó có cực kỳ đáng sợ áp lực đông thổ cái khác thánh nhân cũng đều đ ổ i theo nhưng diêm phủ chư vị tiên thần lại có lòng không đủ lực các ngươi tọa c h ấ n diêm phủ liền có thể trương tam phong lưu lại câu nói này về sau hắn nhìn xem theo trên bầu trời rơi xuống cái kia cán bốn phần nằm cờ che trời cùng tô tú tú liếp nhau ta có thể cảm giác được tại đại mộ bên trong có có quan hệ với ta và nàng trí tôn c h i khí hai người là hai vị trí tôn hiện thân biến thành mặc dù đã có riêng phần mình độc lập nhân cách nhưng vẫn có từ lâu một chút liên hệ là chém không đức tiến vào tìm tòi dứt lời diêm phù hai đại thánh nhân cùng đông thổ ngũ đại thánh nhân cùng cô xạ nữ thánh cùng thủy tổ long tất cả đều đi vào theo bất quá nơi này các vị thánh nhân không rõ ràng chính là theo diêm phù phía trên hoàn toàn quần quận mà ra trí tôn chi khí đã tại chư thiên vạn giới đều thắp sáng hải đăng trí tôn chi khí tức sao mà trói lọi thật giống như trong hắc cá một m đống lửa nhất là làm cờ tre trời bị xung kích mở về sau làm nhân tộc lúc trước mẫu khí vận địa hoa hạ kinh thành vị trí nàng tại kinh lịch mấy chục vạn năm bị phật đạo che lấp sau đó lại bị phu tử mình chủ động che trở về sau rốt cục tại chư thiên vạn giới lại một lần nữa lộ ra vị trí của mình hóa hạ trong vũ trụ tọa c h ấ n nhân tộc đại bản doanh cổ xưa hóa thạch nhóm từng cái hai con ngươi mở ra nhìn về phía vũ trụ một cái phương hướng diêm phù kinh đô nơi chân trời trên chiến trường một cái tại vô hạn thiên khung mặt đất phía trên đối mặt chư địch cao lớn người đọc sách lúc này quay đầu nhìn sang trên trán như có điều suy nghĩ diêm phủ lại xuất hiện bản tôn không cùng các người đấu người đọc sách đối thủ bên trong một cái thân thể băng lành nữ tôn tìm được một cái cơ hội sau lưng xuất hiện một tòa hỗn độn cổ điện hư ảnh đây là tây hoàng hiện thân nàng lúc trước bị thiên ngoại phu tử mở ra lỗ hổng tiếp đón được chân trời chiến trường lúc đầu muốn mượn nhờ phu tử ở chân trời đám địch thủ cùng một chỗ chấn sát phu tử kết quả không nghĩ tới coi như lại tăng thêm hắn phu tử cũng không có cảm nhận được áp lực ngược lại là nàng bị ép lưu tại chân trời trên chiến trường càng là không cảm giác được vùng đất kia khí tức có một nửa là cờ tre trời tác dụng nàng rốt cuộc minh bạch là diêm p h ủ bị ẩn tàng một khi rời đi diêm p h ủ không có sớm lưu lại định vị lời nói liền khó có thể lần nữa trở về cho tới hôm nay diêm phủ cờ tre trời lần nữa mở ra về sau nàng đầu tiên là bị kim m ẫ u vì lục thanh bình chấn s á t tin tức khiếp sợ không thôi sau đó liền không kịp chờ đợi muốn trở về nàng cảm ứng được đồng nguyên kim mẫu lưu lại tòa kia luân hồi điện lúc này liền đem mình thông qua luân hồi vạn giới lực lượng mang đi chương 490, t h i ê n đ ỉ n h tàn viên c h ả n g tiên phi đao diêm phủ tinh không phía trên có hai người cũng trở lại nơi này một phật một đạo tựa như đến từ tuế nguyệt sông dài hạ du hai đại phật đạo vương giả vũ chỉ n g ử a đầu cảm giác vừa rồi cái kia hai cỗ tiêu tán c h í tôn khí cơ nói mới vừa rồi bị chân vũ đại đế cùng ngụm kia đỉnh chỗ liên thủ c h ấ n áp là di l ạ c phật tổ một cái khác cố thân nhất định bị c h ấ n áp tại cái này mộ huyệt phía sau trí chi tôn chiến trường ở trong thử vi đế quân nhàn nhạt cười giải cái kia còn đang chờ gì đó lục thanh bình cũng đã đi vào mà nếu ta đoán không lầm mà nói trí tôn bên trong chiến trường sẽ có đại lượng luân hồi chi giếng khí tức kia cũng là năm đó bị cuốn vào các trí tôn đại chiến một góc rất nhiều vũ trụ đại thánh nhóm hải cốt nếu có thể luyện hóa những thứ này luân hồi chi giếng lực lượng mượn nhờ những thứ này có sắn luân hồi giếng ta đem có thể rất nhanh mở ra thuộc về chính ta lục đạo luân hồi vũ trí tiếng nói du dương xem ra ta thu hồi cái kia một bộ thân lực lượng cùng ngươi luyện hóa luân hồi chi giếng về sau chính là chúng ta hợp lực tại cái này đại mộ phía trên chấn s á t lục thanh bình thời điểm nàng hai con ngươi ảnh hưởng một màn ở trong thời gian địa điểm nhân vật đều đã hội tụ tại nơi này tiến vào hai người đồng thời xâm nhập đại mộ ở trong cùng lúc đó sâu trong vũ trụ có hàng tỷ thần ma như thiết kỵ đánh tới đều là nghe được cái này trí tôn bên trong chiến trường truyền ra cực lớn tạo hóa khí tức chư thiên vạn giới nào đó một vực ở trong kia là địa phủ cổ thiên đình cùng địa phủ tàn tiến đều ở nơi đó lộ ra một góc đem tầng thứ bảy địa ngục mang về quỷ binh lần nữa xuất cảnh còn có lần trước một chút bị lục thanh bình đại sát tứ phương vạn giới thần thánh thế lực ở trong đều lần nữa tại trong vũ trụ vượt qua lục thanh bình xâm nhập đại mộ ở trong đây là từng mảnh từng mảnh tàn tạ thế giới hôn độn sơn ngọn núi ở thế giới ở giữa vang lên ầm ầm có dày đặc màu vàng lôi đ ỉ n h giữa thiên địa diễn hóa hội tụ thành một mảnh cấm kỵ chi hải càng xa xôi lục thanh bình trông thấy trước đó tại đại mạc lối vào nhìn thấy những cái kia tiên cung cung điện nguyên lai、like、trước đó tại đại mộ lối vào cảnh tượng là nơi này hình chiếu những người khác đâu lục thanh bình trở lại dò xét hắn nhũ mày tựa hồ theo đại mộ cửa vào sau khi đi vào cũng sẽ không xuất hiện tại cùng một nơi cái này đại mộ bên trong quả thực là từng mảnh từng mảnh tàn tạ thế giới hỗn hợp nơi này hết thảy đều là đã từng bị đánh vỡ rơi tàn viên đoạn bích thế giới bị đánh vỡ vũ trụ bị đánh xuyên này căn bản điều không phải một tòa mộ càng giống là linh sơn vũ trụ nơi đó đồng dạng một tòa chiến trường chỉ bất quá tại cái này chân vũ đại đế mộ h u y ệ t ở trong nhấp n ô chiến ý cùng sát khí so sánh với linh sơn trong vũ trụ khí tức nồng đậm đ ề u không phải một điểm nửa điểm có phải là bởi vì ban đầu ở nơi này đại chiến nhân vật càng thêm khổng lồ tôn quý theo cửa vào hiển hóa ra ngoài hai đại đạo ảnh cùng ngụm kia đỉnh liền có thể thấy một hai có lẽ hai vị kia chỉ là ở đây đại chiến qua hai người một trong hy vọng trương tam phong tiền bối bọn họ đừng ra sự tình lục thanh bình thầm nghĩ trong lòng hắn sau khi tiến vào cũng đã mất đi tòa kia luân hồi điện khí tức lục thanh bình bắt đầu dọc theo những thứ này tàn tạ thế giới thử thăm dò tiến lên cước bộ của hắn bước ra từng mảnh từng mảnh tàn tạ thế giới bị hắn dậm chân mã qua thấy đều là một chút cung điện bậc thang thẳng đến hắn nhìn thấy một chỗ tàn tạ môn hộ đứng sừng sững ở hai cái tàn tạ thế giới trung ương nam trời lục thanh bình trong mắt khẽ động liền nói ngay ta vậy mà tiến vào chính là bị đánh vỡ thiên đ ỉ n h trong cung điện ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc đột ngột ở giữa hắn tâm linh có dự cảnh lại xem xét ánh mắt xa xa rơi vào tầng tầng không gian bên ngoài là tòa kia màu vàng cổ thuyền theo rất xa xôi phương xa một tòa tản tạ thế giới bên trong lóe lên một cái rồi biến mất như có mục đích chạy về phía một cái phương vị nó lộ ra một tia hành tích lục thanh bình trong lòng hơi đ ộ n g là quang thành tử cùng hoàng long chân nhân hai vị trước không nóng này xuất thủ đối phó bọn hắn tựa hồ bọn họ đối với tòa này đế mộ ở trong hiểu rõ không ít biết nơi này gọi là trí tôn chiến trường ta yên lặng đuổi theo xem trước một chút mục đích của bọn hắn nhất nghiệm đã lên lục thanh bình kiềm chế toàn thân cao thấp đại đạo khí cơ lại dùng trong tay mình cái kia một phần năm cờ c h e trời c h e l ớ p bộ phận về sau đổi u tới nguyên thủy kim thuyền phía trên không nghĩ tới chân vũ đại đế mộ huyệt về sau lại chính là trí tôn một góc chiến trường hoàng long trân nhân ánh mắt đảo mắt tàn tạ thế giới ở trong rất nhiều mục nát cắt ra thế giới năm đó các trí tôn đại chiến đầu tiên là theo vũ trụ trung ương sau đó vì không đánh vỡ cả tòa vũ trụ an ý mở ra một tòa khác đại thế giới đ ê m năm đó rất nhiều vũ trụ những cao thủ đều q u ố n vào những năm gần đây trong vũ trụ trí tôn chân thân không gặp liền sư tôn đều chỉ tại ngoại giới lưu lại ngọc thanh trân vương cùng cứu khổ thiên tôn hai c ố bên ngoài thân chân thân không biết ở phương nào như lần này có thể tại trí tôn bên trong chiến trường tìm tới sư tôn chân thân vết tích hoàng long chân nhân ngữ khí mãnh liệt năm đó các thiên địa trí tôn chiến thành một đoàn vì tranh đoạt một thế này ở trong nhất thống khí vận kết quả đánh chư thiên băng liệt vạn giới rơi xuống cuối cùng càng là từng cái chân thân tin tức hoàn toàn không có nhiều lắm là chỉ có các thần bị chém ra đến mấy cái thân ngoại thân tại vũ trụ ở giữa hoạt động cho nên vũ trụ ở giữa tất cả đại giáo c ử a chủng tộc trung đô phỏng đoán năm đó trận đại chiến kia ai cũng không có chiếm được tiện nghi cuối cùng bất đắc dĩ tất cả đại trí tôn nhóm chân thân đều lâm vào dưỡng thương trạng thái chỉ để lại thân ngoại thân cùng tọa hạ bọn đồ tử đồ tôn tại vạn giới ở giữa bố cục nhưng vũ trụ ở giữa tứ đại chủng tộc ở giữa trạng thái rằng co đã duy trì đầy đủ lâu thời gian riêng phần mình đều tại thông qua luân hồi điện hoặc là tương tự thủ đoạn bồi dưỡng tân sinh huyết dịch sau đó đi thiên ngoại tham chiến vũ trụ tứ đại vực bên trong từ đầu đến cuối không thể đản sinh ra một cái có thể nghiền ép cái khác tam tộc siêu cấp thế lực cho nên khi đã từng cắt trí tôn đại chiến qua thế giới một góc lộ ra về sau xiền giáo hai vị đường cầu người lập tức đã cảm thấy nhìn thấy hy vọng nếu là có thể tại trí tôn chiến trường ở trong tìm kiếm được đạo môn nguyên thủy thiên tôn khí tức coi như tìm không thấy chân gọi như không thân, không thấy thể tìm kêu lần a ra o trong ngoại nhân ông Nhiều bên này tỉnh lại một chút năm đó bị đánh nguyên thủy sư tôn thân ngoại thân. chút thủy trở rớt ta từ một về. lại bị l đó sư nữa một chút chỉ cần là đạo môn cắt trí tôn có thể có bị bọn họ từ nơi này tìm tới đồng thời triệu hoán giáng lâm vạn giới bên trong liền có thể để đánh vỡ vũ trụ vạn tộc ở giữa cân bằng đặt vững một mạch độc đại ưu thế đến nhầm địa phương nơi này là lúc trước thiên đình bị đánh rất m ạ n h vỡ rất không có khả năng tìm tới nguyên thủy sư tôn vết tích tiếp tục tìm đi quan g thành tử thần sắc c h ầ m lãnh ngay tại hai người vừa muốn rời đi thời điểm đột nhiên quan g thành tử giật mình trong lòng cảm thấy một loại nào đó dị thường khí tức quen thuộc cố khí tức này làm hắn hái hùng khiếp vía lập tức ở giữa trong lòng hắn hiện ra vạn cổ trước đó một hình ảnh kia là một cái đỏ da hồ lô tại mấy chục ngàn tiên ma ở giữa nhảy ra một đạo tia ánh sáng trắng có cái mũi có mắt cố khí tức này hoàng long đạo nhân sợ h a i nói là c h ả m tiên phi đ a o quan g thành tử lại là trong mắt tinh quang bùng lên thình l i n h nhìn về phía phía dưới thiên đình tản viên một chỗ là trạm tiên phi đao cũng là trạm tiên thai lục áp đạo nhân vật này về sau bị thiên đình đặt được biến thành trạm tiên thai chuyên môn chém giết thiên đình bất hủ kim tiên xem ra chúng ta vận khí không tệ đụng vào không có bị đánh vỡ rơi trạm tiên thai nói xong hai người thúc giục kim thuyền liền hướng phía dưới thế giới gào thét mà đi một mảng lớn tiên cung tản viên thân điện bức tường đổ cảnh tượng sôi nổi tầm mắt tại cái kia tàn viên ở trong có một tòa cùng loại với môn hộ đài cao đứng sừng sững ở tàn viên phía trên trong đó cái kia cuồn cuộn sát phạt chi khí khiến thiên địa cũng phải biến sắc cho dù một số tuế nguyệt về sau như c ũ hoàn hảo mà tại trạm tiên thai bên cạnh còn có mấy ngụm giếng cổ theo bên trong dâng lên mà ra bất hủ khí tức tựa như thông hương cái khác mấy cái thế giới q u a n g thành tử cười to ha ha ha quả nhiên trí tôn chiến trường ở trong tạo hóa ngập trời sư đệ chúng ta không chỉ có đạt được trạm tiên phi đa hóa thành trạm tiên thai ở bên cạnh nó còn có mấy tòa đại thánh vẫn lạc sau luân hồi giếng chúng ta luyện hóa về sau đủ để giảm bớt mấy chục vạn năm công phu đi mở mang mình lục đạo hắn vốn là tại đại thánh lâm môn một c ước lại tăng thêm thay thế nhân tộc bên trong cổ đế sư quang thành tử theo hầu về sau cảnh giới vốn là có đại thánh chi cao nếu có tu vi bổ vào thực lực đột phá sẽ trở nên rất nhanh hoàng long đạo nhân cũng là đại hỷ cho dù bọn họ trưởng quản luân hồi điện tính cả chư thiên có thể giao dịch vạn giới tài nguyên nhưng đại thánh vẫn lạc về sau tự thân lục đạo tản gia hóa thành luân hồi chi giếng cũng không phải luân hồi điện có thể cầm tới đồ vật dù sao đại thánh đã là bây giờ trong vũ trụ đỉnh phong một tầng tồn tại bất quá cũng liền tại hai người đang muốn xuất thủ lấy đi c h ạ m tiên thai cùng luân hồi chi giếng thời điểm vô thanh vô tức ở giữa mảnh này tàn viên phía trên một cố ánh sáng vàng dòng lũ bao phủ mà tới tuế n g u y ệ t chi khí c u ộ n c u ộ n c u ầ n một cái đại thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện chính là lục thanh bình hắn đi theo hai người này sau lưng lợi dụng cờ tre trời cùng bắt quái che lấp thiên cơ quả nhiên làm ngư ông lục thanh bình là ngươi hoàng long đạo nhân cùng quang thành tử c h ơ mắt nhìn bàn tay lớn kia trước bọn họ t r ụ p vào trạm tiên thai cùng luân hồi chi giếng tức sủi bọt mép hô lên chương bốn trăm chín mươi mốt bắt quái phía dưới gặp dự hóa lành tàn tạ tòa nào đó đại thế giới tiên cung thần điện đứt gãy tại ngổn ngang lộn xộn đứng sừng sưng lấy giống như từng tòa đao kiếm thần sơn một cái đại thủ gào thét mà qua khiến bắt phương c h i nguyên khí cuồn cuộn bàn tay lớn phía dưới thế giới mảnh vỡ như sóng lăn lộn sông núi lay động điện vách t ư ở n g g ì rào m à động lục thanh bình đi theo q u a n g thành tử cùng hoàng long chân nhân về sau quả nhiên làm ngư ông đại thủ này ầm ầm một tiếng liền bao trùm tại trạm tiên thai cùng bên cạnh hắn một đạo luân hồi giếng phía trên lục thanh bình xuất thủ không hề có điểm báo trước lại là từ phía sau lưng hạ thủ q u a n g thành tử hai người kịp phản ứng đã là xong bọn họ giống giận gào thét đạo quan đều buộc không ngừng tóc muốn vọt lên ẩm ẩm hai người lập tức động đồng thời xuất thủ muốn chặn lại đánh ngang lục thanh bình bàn tay lớn t r ạ g tiên thai vật này chính là lúc trước phong thần thời đại trí tôn dưới đáy thứ nhất sát phạt lợi khí so hôn nguyên kim đấu còn muốn lợi hại hơn tuyệt đối không thể bị lục thanh bình cướp đi nhưng mà theo lục thanh bình bàn tay lớn bắt lấy t r ạ g tiên thai cùng tòa kia luân hồi giếng về sau hắn xuất thủ lần nữa tại thế giới đỉnh c h ố c vô tận bát quái ò n lũ bên trong lục thanh bình đánh ra khiến cho thiên địa đổi chỗ cấm kỵ chi thuật thiên địa hai quẻ gào thét mà ra lục thanh bình vắt ngang thiên địa quang thành tử hoàng long chân nhân cùng chạm tiên thai ở giữa liên hệ trong c h ư ớ c mắt lại giống như trở nên có mấy cái thế giới xa xôi không gian tại dưới chân của bọn hắn bị vô hạn kéo dài ngay tại hoàng long đạo nhân tức giận n g ậ p trời khỏe mắt gân xanh nổi lên chính là thời điểm mơ tưởng tới tay bên cạnh hắn quang thành tử hư lạnh một tiếng hắn ngự khi ở trong lanh ý tựa như một địa như mảnh hàn băng qua. tại, tại n lục thanh bình thình lình phát hiện bị hắn bàn tay lớn bắt lấy trạm tiên thai vậy mà tại phát sáng đang lay động thật giống như bị kích hoạt ngay sau đó q u a n g thành tử đứng tại bị vắt ngang một phương khác xa xa không gian bên ngoài lạnh lùng quát một tiếng mời bảo bối chuyển thân h ã n cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu phun ra sát khí này kinh h ạ i vũ trụ năm chữ hoàng long đạo nhân không thể tin nguyên lai tử nha đem t r ả m tiên phi đao chú văn cũng nói cho q u a n g thành tử sư huynh năm đó phong thần đánh một trận ở trong từng có hỗn độn tán tiên lục gáp hạ phàm đến chợ xiển giáo một kiện c h ạ m tiên phi đ a o một quyển đinh đầu thất tiến thư tại phong thần thời đại giết r a u y danh hiền hách cái này phi đ a o năm đó chém giết không ngừng một vị kim tiên thần thánh liền xem như bất hủ kim tiên bị đ a o này để mắt tới cũng là trong nháy mắt bị chạm diệt hạ tràng s á t lực quá lớn so sánh với hôn nguyên kim đấu còn cao hơn một tầng bị định thành năm đó trí tôn phía dưới thứ nhất sát phạt trí bảo ngay lúc đó rất nhiều thần thánh nhấc lên cái này sát phạt trí bảo đều là đỉnh đầu bước lên khí lạnh vị kia hỗn độn tán tiên lục gáp tương trợ xiển giáo về sau trước khi đi đem cái này sát phạt trí bảo đưa tặng cho xiển giáo khương tử nha phong thần về sau ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần tất cả đều về ngọc hoàng đại thiên tôn dưới trướng khương tử nha cũng đi cùng thiên đ ỉ n h mặc dù không có thần vị nhưng bởi vì bằng vào đả thần tiên cùng c h ạ m tiên phi đao lại làm cho thiên đ ỉ n h bên trên rất nhiều thần thánh đều muốn né tránh ba phần cho nên mới có thế gian câu kia khương thái công ở đây chư thần thái vị về sau bởi vì muốn xử trí một chút xúc phạm thiên điều kim tiên thần thánh bình thường phương pháp đều không thể chẳng diệt khương tử nha liền đem c h ạ m tiên phi đao cải tạo thành c h ạ m tiên thai đặc biệt chém giết kim tiên thần thánh cho nên vật này mới có thể rơi xuống tại thiên đ ỉ n h tàn viên bên trên làm quang thành tử n i ệ m động để vật này đại chiến uy năng chú ngữ về sau、Xoẹt. lục thanh bình trong tay lúc này cảm thấy một cỗ kinh khủng sát khí tứ ngược mà ra chu thiên tinh thần càn khôn nhật n g u y ệ t cũng vì đó biến sắc lục thanh bình trong tay trên trạm tiên thai bay ra một đạo bạch quang mọc ra chừng trăm trượng cao cao treo lên có trong cặp mắt bắn ra ánh sáng trắng đạo này ánh sáng trắng bắn ra về sau nhất thời thời không cũng vì đó ngưng kết thiên địa yên tĩnh lục thanh bình lúc này ý thức được nghiêm trọng biết liền xem như mình bị đạo này ánh sáng trắng định trụ cũng không thể động tác sau đó cái k i a đạo có thể chém giết bất h ủ bản nguyên trạm tiên phi đao liền có thể từ trên người chính mình một trạm m à qua đem mình chặn ngang hai đoạn cùng cái này ư ớ c ư ớ c vạn phần có một ý niệm nháy mắt lục thanh bình thân ảnh hư hảo tán làm hàng tỷ thân ảnh khó mà nắm lấy nó không cách nào định trụ thân hình không thể nắm lấy lục thanh bình lục thanh bình tồn tại ở xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào lúc này trên trạm tiên thai một đạo chém giết hết thệ khủng bố đao khí gào thét mà ra luôn luôn xuất hiện hán chung quanh vạn vật đều bị hủy diệt thiên đình rất nhiều thần điện tiên cung tàn viên trong tị tắc đứt gãy thành hai đoạn tiếng lóng bóng loáng như gương nó là không phân vạn sự vạn vật chém tới lục thanh bình chỗ khu vực kia hết thảy nhưng là lục thanh bình nhìn thấy phân hóa chi thuật không dùng được một đao kia vậy mà không khác biệt cắt đứt tới tựa hồ nhất định muốn chém giết chính mình hắn thần sắc trầm định không có bối rối chợt buộc phát ra một cỗ che trời lấp mặt đất dâng trào khí tức một bộ cực lớn bắt quái đ ồ tại hắn phía sau lưng một lít mà lên tám loại chiếm đoạt vũ trụ đại đạo khí cơ lan tràn ra ngoài trong chốc lát hội tụ thành một cỗ bắt quái dòng lũ ở trong đó diễn hóa p h ư n g vị cắt hung cương nhu âm dương động tĩnh thiên địa vạn vật ở giữa hết thẻ hết t h ả to như mặt trời mặt trăng và ngôi sao vũ trụ hư không nhỏ như bùn cắt giới tử hơi mang nơi tất cả đều tại thời khắc này vì lục thanh bình ra chỉ đi qua một cố đại cắt hương vị làm những thứ này càng diễn hóa càng cực lớn đủ loại phức tạp khí cơ tại lục thanh bình trên thân ngưng tụ c h ả n g tiên phi đao mang đến tử vong ánh sang trắng hắn ngưng kết thời không lại bị lục thanh bình trong phút chốc rút ra mà đến vũ trụ ở giữa vạn vật trên người đại cắt chi vận chống trọi trôi đao kia lại bị một cố vận may tề thiên vận thế lâm thời ngăn trở gì đó trảng tiên phi đao vì trí tôn dưới đ ấ y thứ nhất sắc khí đây không có khả năng quang thành tử kinh sợ không dứt hắn nói không sai trảng tiên phi đao vì trí tôn dưới đ ấ y đệ nhất hung khí trí tôn phía dưới không có cái gì đồ vật có thể dám chịu được lấy hắn một chạm m à qua bất hủ vật chất đều có thể cắt thành hai nửa lục thanh bình trên thân dâng lên cái kia cố vũ trụ đại cắt vận may cũng chỉ là đỡ ra cái kia một phần vạn cái nháy mắt nhưng cái kia nháy mắt liền đủ lập tức để lục thanh bình khí vận biến thành gặp giữ hóa lành s u thế bắt lấy cơ hội này lục thanh bình bắt quái diện hóa trong chớp mắt liền theo kinh khủng phi đao chi mang xuống tránh ra tiếp theo tiếp theo một cái chớp mắt dưới chân của hắn thời gian chạy xuôi lợi dụng tuế y nguyệt xuất hiện tại trạm tiên thai phía trên bắt quái khí cơ hội tụ nơi tay trưởng biến thành một trương đại đạo lá b ừ a bị hắn nháy mắt r á n tại trạm tiên thai phía trên sau khi làm xong những việc này hắn nguyên lai chỗ đứng vị trí n g ụ m k i a phi đao cắt đứt m à qua mới đầu đầu tiên là thiên địa vạn vật bị chỉnh tề cắt đứt thành hai nửa rốt cuộc không thể phục hồi như cũ khu vực kia bên trong hết thảy đều bị theo bản nguyên p h ư ơ n g diện cắt chém thành hai nửa phía sau bị hắn rút ra cắt vị khí cơ cái kia một mảng lớn khu vực vạn sự vạn vật biến thành một mịn đây chính là một đao này chỗ kinh khủng nhưng hắn trung quy là rơi vào không trung mà hắn bản thể lại bị lục thanh bình tại cái kia gặp d ữ hóa lành máy mắt vì đó dán lên một tờ bắt quái giấy niêm phong hoàn mỹ chấn áp lại tòa này hung đài càng đem tòa kia luân hồi chi giếng nhận lấy hắn chấn áp lại trạm tiên thai hoàn toàn nhận lấy cái này trí tôn phía dưới đệ nhất hung khí thời điểm phương xa quang thành tử cùng hoàng long chân nhân tức g i ậ n đến tam thi thần bảo khiêu lục thanh bình cũng đã dậm chân đi tới vừa rồi nếu không phải muốn t r ư ớ c cầm xuống c h ạ m tiên thai sớm nên ra tay với các ngươi hiện tại đến phiên thời điểm ẩm ẩm mảng lớn không gian tại lục thanh bình lao xuống xuống sụp đổ hắn hướng phía q u ã n g thành tử hai người chấn sắt tới nhìn thấy lục thanh bình đạt được c h ạ m tiên thai về sau không chỉ có không có đi ngược lại càng thêm cản rỡ hướng phía mình sư huynh đệ g i ế t tới đây lúc trước sư huynh ngươi không để ta tại bất chu giới chu sắt hắn hiện tại dưỡng thành như thế một cái mối h ỏ a lớn hoàng long chân nhân thấy thế kinh hãi Chẳng tiên phi đao đều chém giết không được người này hắn làm sao có thể hay là đối thủ quang thành tử mặt trầm như nước lúc trước ta cũng là nghe lệnh làm việc bất quá hắn trạm tiên phi đao mới đến tay không có khả năng luyện hóa hết ta liền đến thử một chút hắn c â n lượng hai người tự tin có nguyên thủy kim thuyền môn này hộ thân trí bảo có thể tới về vượt qua tiến có thể công lui có thể thủ làm lục thanh bình sải bước vung quyền ấn lúc trở về hai người điều khiển lấy nguyên thủy kim thuyền cũng theo trong hư không giết ra keng Quyền lục n nguyên thanh ủ y i u bình m vào chân đạp bắt n g h kim t quái đạo văn dập dờn mà ra nghiêng người tránh thoát nguyên thủy kim thuyền va chạm hắn trong hai tròng mắt ba quang lưu chuyển ý thức được cái này nguyên thủy kim thuyền tính chất bất phàm、Hừ. quang thành tử chìm cười một tiếng lần nữa khống chế nguyên thủy kim thuyền đụng tới lần này hãn vị phòng ngừa lục thanh bình trốn tránh ầm ầm trong một chớp mắt một môn đến từ xiển giáo ở trong đến cực điểm kinh khủng đại tiên thuật dâng lên mà ra trong hư không đột nhiên có thể thấy được thiên khung vỡ ra một cái lỗ thủng từ trong đó bay ra một chiếc đại ấn mang theo có thể khiến cho vạn giới sụp đổ khủng bố ý cảnh c h ấ n áp m à tới phiên thiên ấn đánh ra một kích này đồng thời nguyên thủy kim thuyền lần nữa hướng phía lục thanh bình ngang đụng tới lục thanh bình đối mặt từ đỉnh đầu đẻ xuống phiên thiên ấn tay hắn dôi ra lưng thúc vai vai thúc k h ủ y tay k h ủ y tay thúc tay toàn thân trên giới huyết khí đều bị kéo theo lên một q u y ề n đón đầu đánh tới ầm ầm vô cùng kinh khủng cự lực bị hắn một q u y ề n rơi mà ra trong đó thái bình kim tiều kỷ nguyên đại thế quần quận mà tới một quyền liền đem quang thành t ử phiên thiên ấn oanh bay ra ngoài nhưng lúc này nguyên thủy kim thuyền cũng đã ngang đánh tới lục thanh bình lại nghĩ đến gì đó trong một chớp mắt tại nguyên thủy kim thuyền sắp đụng vào trên người hắn một khắc lóe lên cổ phát cửa lớn tại sao lưng của hắn c h ầ m c h ầ m dâng lên lục thanh bình lui thân tiến vào cái kia phiến đại môn ở trong nguyên thủy kim thuyền đã mất đi mục tiêu quan g thành tử cùng hoàng long chân nhân lập tức nhận ra cái kia phiến đại môn bọn họ nháy mắt liền minh bạch gì đó không được hoàng long chân nhân ra đầu nổ lên lập tức theo cổ sống lên cao lên một trận hà khí còn không đợi hắn phản ứng lục thanh bình khí thế kinh khủng vậy mà theo nguyên thủy kim thuyền nội bộ xuất hiện nguyên thủy kim thuyền ở trong một mặt cổ pháp luân hồi bàn quay gào thét mà ra tiếp theo một cái trước mắt một bóng người từ trong đó dậm chân mà tới q u y ề n ý bá đạo cương mãnh nhất cử s ô n g phá luân hồi bàn như hàng tỷ châu ngồi thần sơn ngang trời ép xuống xuống tới luân hồi bàn là hoàng long chân nhân đảm bảo một quyền này vừa vặn liền g á n g lâm tại đỉnh đầu của hắn ẩm hoàng long chân nhân đầu lâu như như dưa hấu nổ tung bất hủ chi khí cuồn cuộn hoàng á n đánh nổ tại nguyên thủy kim thuyền nội bị bộ. thủy h tại kim long chân nhân ý thức còn chưa kịp phản ứng bỏ chạy, Bạc chấn nhân phản Thái Lâu ứng liền bị ngay đến đón ý sau kịp bị áp bỏ đi đầu đó mà quang chật thu t vào o r đó. thành r c ữ chi bí, thử hủy. h vi bí, o g Long, quang t à n h tử c h ơ mắt nhìn xem lục thanh bình không thể tưởng tượng xuất hiện tại nhà mình nguyên thủy kim thuyền nội bộ từ trên trời giang xuống một quyền đem hoàng long thân thể đánh nổ sau đó lục thanh bình nước chảy mây trôi tế ra thái bạc lâu đem hoàng long chân nhân kim tiên bản nguyên thu tại trong đó lưu lại chờ chậm rãi ma diệt ý thức về sau đem hắn dùng làm thái bạc lâu dung luyện tăng lên chi dụng quang thành tử hối hận c h ấ n kinh bọn họ thế mà xem nhẹ thông qua kiến m ụ c chế tạo luân hồi thông đạo là hốt h ô n g quang thành tử trên thân hai người có luân hồi điện thông hướng v ạ n giới lục thanh bình trên thân cũng có một cái chân sát tây hoàng hóa thân về sau đoạt lại chiến lợi phẩm luân hồi chi môn lục thanh bình biết hai người này bản thân cũng không cường đại mình có thể quét ngang chỉ là bọn hắn trên người có đạo tổ nguyên thủy thiên tôn luyện chế nguyên thủy kim thuyền làm bọn hắn tiến có thể công lui có thể thủ là một kiện xác rùa đen theo ngoại bộ đánh tan cực kỳ khó khăn cho nên hắn linh cơ khẽ động lựa chọn theo luân hồi chi môn tiến vào trực tiếp giáng lâm đến h o à n g lòng chân nhân luân hồi bàn trên không nhất cử xuất hiện tại nguyên thủy kim thuyền nội bộ q u a n g thành tử giờ này khắc này một mặt chấn nộ nhưng loại tình huống này đã dung không được hắn lại nghĩ gì đó phiên thiên ấn hắn lại lần nữa tế ra nhà mình sở trường chi thuật đó cũng không phải gì đó pháp khí mà là đi qua nhiều như vậy thế luân hồi về sau hắn đã sớm đem phiên thiên ấn ở trong cái kia cỗ thiên xôi đất tre vạn giới sụp đổ đắc ý cảnh tiêu hóa biến thành mình đại đạo chỗ hướng lục thanh bình một mặt lạnh lùng bất chu sơn đến trời đất sụp đổ phiên thiên ấn ra để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân chính bất chu sơn ngược lại hắn dậm chân mà ra lập tức tại từ nơi sâu xa tại xa xôi không biết bao nhiêu thời không bên ngoài bất chu giới ở trong h á n thân bên ngoài thân mở mắt tòa này bị cộng công trúc dung hai vị đại thần cùng nửa tòa bất chu sơn dung luyện thành đại thành thân thể lúc này một cố cùng lục thanh bình một thể đồng nguyên khí tức đột phá thời không ra chỉ đến xa xôi thời không bên ngoài lục thanh bình trên thân thế là lục thanh bình đấm ra một q u y ề n tại q u a n g thành tử cái này một phiên thiên ấn bên ngoài vậy mà xuất hiện so hắn phiên thiên ấn khí tức kinh khủng hơn thuần chính trời đất sụp đổ cảm giác còn có ai so chân chính bất chu sơn hóa thân cùng đụng vào bất chu sơn cộng công thân thể càng thêm quen thuộc trời sập đất sập cảm giác sao ánh quyền chạm vào nhau phiên thiên ấn của quán g thành tử trong chốc lát bị xung kích phá thành mảnh nhỏ sau đó một cố làm thiên địa vạn giới đều m u ố n sụp đổ ý cảnh bao phủ hắn toàn thân của hắn đều bị tách rời biến thành nhỏ nhất bất hủ h ạ n đang tung bay phất phới ẩm ẩm ngay sau đó liên đối lấy nguyên thủy kim thuyền đều bị một quyền này ảnh hướng phía dưới rơi xuống v à sụp không ít tàn tạ thế giới tại nguyên thủy kim thuyền nội bộ lưu lại một cái thật sâu quyền ấn bị một quyền bao phủ quang thành tử cảm giác mình bất hủ tiên nguyên tại phân giải nếu là lại bị lục thanh bình đuổi tới phong ấn lại một thế này coi là thật liền bị ma d i ệ t sư tôn cứu ta hắn tại cực điểm tuyệt vọng trước mắt tại cái này trí tôn chiến trường ở trong truyền gia cầu cứu gào thét cũng liền tại hắn cái này âm thanh tuyệt vọng cầu cứu truyền gia lúc tựa như là kỳ tích tại tàn tạ rất nhiều tận cùng thế giới nơi nào đó thế mà thật chuyển ra một cỗ cao lớn xâm mạc tôn quý khí tức trong n g á y mắt nguyên thủy trên kim thuyền ánh sáng sáng n g ờ i lên tựa như một trăm ngàn mặt trời đang phát sáng nguyên thủy thiên tôn lục thanh bình thấy thế cả kinh q u á t lên một tiếng bất quá nguyên thủy kim thuyền đang tỏa ra kịch liệt tia sáng về sau đồng thời không có nhắm ngay lục thanh bình mà tới mà là tự phát thôi động lên mình đột nhiên tại nguyên chỗ đã xuất m ả n g lớn đạo văn vận sóng sau một khắc liền xuyên qua giờ vũ trụ không biến mất ngay tại chỗ chạy về phía cái kia không biết cuối cùng lục thanh bình tiến lên dậm chân mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi hắn không nghĩ tới tại mình đánh giết hoàng long làm quang thành tử bị thương nặng về sau vậy mà lại có không biết cuối hư hư thực thực nguyên thủy thiên tôn tới cứu đi mạch này người chí tôn chiến trường chẳng lẽ những cái kia chí tôn coi là thật đều tồn tại ở nơi này sao lục thanh bình chấn động trong lòng ngay tại lục thanh bình bên này thu hoạch trạm tiên phi đao cùng luân hồi chi giếng đánh giết xiển giáo hoàng l o n g chân nhân thời gian bên trong trí tôn chiến trường khu vực khác nơi này tựa như bên ngoài vạn giới tàn tạo phiên bản có đầy sao nhiều tàn tạ thế giới là vũ trụ bị đánh vỡ sau tàn tích từ vi đế quân cùng luân chuyển thánh vương xuất hiện tại mảnh này tàn tạ mặt đất phía trên mặt đất hiện lên màu vàng đất lọt vào trong tầm mắt thấy khắp nơi đều là tường đổ một c ỗ tịch diệt khí tức bao phủ thế giới để trong này cho dù đi qua mấy triệu năm lâu như cũ không cách nào có sinh cơ sinh ra hai người bọn họ cũng phát hiện một vài thứ tại phía trước Có trọn vẹn sáu miệng thánh giếng trên từng từng to tinh tự, tự rất lên dâng như văn nhưng văn đó đạo đạo đấu lấy là cái kia cổ xem ư như a nay không hiện thời nhất thánh giống vạn luận văn miệng giếng, giới gì đại cái là bất tộc tự. Sáu x ra là một cái đại thánh hoàn chỉnh vẫn lạc tại nơi này h ắ n lục đạo luân hồi hoàn hảo vô khuyết thử vi đế quân cùng luân chuyển thánh vương lộ ra cười nhạt tiếp theo hai người không chút do dự xuất thủ muốn phân biệt lấy đi trong đó ba tòa hai người trong lúc phất tay kéo theo mênh mông vũ trụ chi lực phật đạo chiếu g i i tựa như thiên đình cùng phật quốc tại bọn họ phía sau chập trùng hàng tỷ tiên thần cùng bồ tát la hán ở trong đó như ẩn như hiện hai bàn tay to từ hai bên trái phải chụp vào riêng phần mình ba miệng lân giếng lại không m u ố n ngay tại phật đạo hai bàn tay to sắp rơi xuống thời khắc cùng cái kia sáu miệng thánh giếng phía trên bay ra ba cái hình t h ủ kỳ quái văn tự rất có cổ phát khí tức mang theo thô lệ cảm giác tựa như là cái nào đó thân mang ra thú người cầm gậy gỗ lần thứ nhất tại bùn đất bên trên vẽ ra đến hình ảnh đồng dạng nhưng lại mặc kệ là bất luận cái gì một mạch bất kỳ cái gì nhất tộc bất kỳ cái gì một giáo người ở đây đều có thể minh bạch ba cái kia con run văn tự ý nghĩa chúng theo thứ tự là thiên địa người ba chữ này một khi bay ra thoáng chốc phía trên vùng thế giới này trên trời rơi xuống m ư a máu trong lúc mơ hồ có quỷ thần vì đó kinh khóc ba chữ phía trên lan truyền ra khổng lồ mà huyền ảo lực lượng ầm ầm sáu miệng thánh giếng phía trên phật đạo bàn tay lớn bị cố lực lượng này lúc này hóa giải s ụ p đ ổ nhân tộc chữ thánh thương hiệt lưu c h ữ luân chuyển thánh vương đôi mắt đẹp ở trong l ấ p lóe ngưng trọng nàng ánh mắt g á n g lâm tại thánh giếng phía trên nguyên lai、like、cái này sáu miệng thánh giếng là nhân tộc tạo chữ đại thánh thương hiệt sau khi chết biến thành người này tại nhân tộc ở trong đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h hắn tạo chữ chi công đối nhân tộc ảnh hưởng sâu xa tại nhân tộc ở trong địa vị không thua gì ta phật môn bốn đại bồ tát có hơi phiền thoái nàng nhìn ra cái này sáu miệng thánh giếng bên trong tạo chữ đại thánh thương hiệt khí tức mặc dù biến mất nhưng hắn văn tự đại đạo phát tắc còn rõ ràng lưu tại phía trên muốn lấy đi cái này sáu miệng t h á n h giếng nhất định muốn tìm kiếm nghị cách ma diệt thánh giếng ở trong thương hiệt đại đạo phát tắc cái này thánh giếng là đại thánh cảnh lại tăng thêm thương hiệt tu vi lực lượng tại viễn cổ nhân tộc đại thánh ở trong thuộc về người nổi bật một hàng nhưng mà t ử vi đế quân lại là cười nhạt một tiếng tựa hồ tự tin phi thường phiên phức là phiên phức cũng không có rất phiền phức luân chuyển thánh vương thấy thế có chút ngoài ý m u ố n tử h vi đế quân dậm chân đi h ư ớ n g sáu miệng thành giếng nói nhân tộc thương hiệt hoàn toàn chính xác không tầm thường nhưng có chút chữ nhưng thủy t r u n g hay là nắm giữ ở tại chúng ta chư thiên tiên thần trong tay tử h vi đế quân cất cao giọng nói thương hiệt tạo chữ một gánh cây kê chuyển cho thiên hạ chín đấu sáu còn có bốn thăng không chuyển ra ngoài huy vì thần quỷ tiên ma yêu chư tử biết chữ chín đấu sáu chuyển cho bách gia chỉnh tám đấu thứ đây học giàu xưng năm xe thứ xưa tài cao nói tám đấu bài hát này giao có ý tứ là nói nhân tộc thương hiệt tạo tận thiên địa vũ trụ ở giữa văn tự khiến cho mỗi dạng sự vật đều có thể bị hình dung bị lấy văn tự phương thức ghi chép nhưng là cái này tựa như một khi cây cây văn tự trong đó lại có bốn thăng là dùng để hình dung thiên địa vũ trụ ở giữa thần quỷ tiên ma yêu bởi vì thương hiệt tạo chữ thời điểm n h â n tộc còn chưa quạt h ờ i có một ít cấm kỵ tồn tại không thể bị nhân tộc lấy văn tự biết cho nên thương hiệt coi như tạo ra những chữ này cũng bởi vì muốn tị h í những thứ này chư thiên t i ê n thần không thể truyền cho nhân tộc để tránh năm đó nhân tộc bị giận chó đánh mèo dẫn tới thai họa ngập đầu về sau thương hiệt tạo văn tự như vậy v i n h v i ê n thất truyền bồn đấu nhân tộc về sau chỉ lấy được thương hiệt tạo chữ chín đấu sáu chư tử nhóm liền lợi dụng cái này chiến đấu lục văn chữ khai sáng bách gia nhưng bởi vì bách gia đệ tử cũng không phải là người người đều như chư tử tinh thông giữa thiên địa tất cả đạo lý văn tự thế là chỉ từ chư tử nơi đó kế thừa tám đấu đây chính là nhân tộc ở trong tài trí hơn người ý tứ ý là ngươi tài học chỉ ở chư tử phía dưới đã là nhân gian cuối cùng lúc này tại luân chuyển thánh vương nhìn chăm chú hán trông thấy tử vi đế quân tiến lên rậm chân đồng thời trong tay so đi long xả hết thảy bỏ ra hai mươi tám vẽ viết ra vũ tiệm nhĩ ba chữ nhìn như là ba chữ nhưng kỳ thật là mưa dần nhĩ ba chữ trên dưới chất chồng làm một cái chữ nay chữ hai mươi tám vẽ một khi viết ra lập tức đỉnh đầu tinh không phía trên xuất hiện hai mươi tám tinh tú tránh cảnh tiếp theo toàn bộ tinh không đều sáng ngời lên toàn bộ tinh không chư thiên hai mươi tám tinh tú đều tại đối với cái chữ này t r i ề u bái bởi vì cái này chữ chính là tên tử vi đế quân như mặt trời chữ bị hình dung mặt trời trăng chữ bị dùng để hình dung mặt trăng vũ tiệm nhi ba chữ này điệp ra lên chữ chính là bị lúc trước dùng để hình dung chúng tinh chi chủ tử vi tinh chữ là tên thật của hắn thương hiệt tạo chữ mới bắt đầu vì tị húy chư thiên tiên ma thần quỷ yêu những thứ này chư thiên quỷ thần tiên ma tên thật liền không thể bị truyền xuống tới cho nên cái chữ này lại gọi là tử vi hủy tử vi đế quân đem mình lúc đầu tên thật một chữ sách ra thình lình chấn áp xuống sáu miệng thánh giếng bên trên văn tự chương bốn trăm chín mươi ba người chết thành quỷ quỷ chết thành tiệm tử vi đế quân đem vũ tiệm nhĩ một chữ sách ra c h ấ n áp hướng cái kia thương hiệt đại thánh sáu miệng thánh giếng phía trên hô hô hô nhất thời sáu miệng thánh giếng sinh ra phản ứng sáu miệng giếng tựa như tính cả lấy sáu cái mông mội đại thế giới có đến từ viễn cổ gió hô hô pha tới trong đó cổ xưa nhân tộc văn tự tại sáu miệng thánh giếng phía trên diễn hóa ra hàng tỷ thần tắc rầm rầm rầm những thứ này thần tắc như r ồ n g mùa tung trong đó diễn dịch cổ lao văn tự phát tắc từng chữ ở trong đều có một loại vận vị như thiên địa núi người thú mặt trời nguyệt sao trời hàng tỷ văn tự xung kích tới nhưng tử vi đế quân không sợ chút nào h á n cái kia tên thật chi chữ vừa bay mà ra vũ tiệm nhĩ vốn là một chữ nhưng nhìn làm ba chữ cũng có thể coi như hai chữ cái kia chữ mưa dẫn đầu tỏa hào quang rực rỡ thoáng chốc một cố c u ầ n c u ộ n mênh mông khí thế theo cái chữ kia phía trên tản bộ mà ra diễn hóa thành trăm triệu g dặm mây xanh trong đó có vô tận thanh quang mênh mông c u ầ n c u ộ n biển mây như sóng chập trùng kéo dài ra ngoài vô tận xa xôi đem cái kia chút ngàn vạn văn tự tất cả đều ngăn tại bên ngoài vê anh ầm ầm rầm rầm rầm t ử vi đế quân trước mặt như có ngàn vạn tiểu thiên địa nổ tung chui vào hắn đỉnh đầu khánh vân bên trong lại là giống như hướng biển cả ở trong đưa tảng đá mảy may không nổi lên được gợn sóng bậm nước luân chuyển thánh vương ở một bên nhìn xem cái này mưa chữ hóa thành thanh la khánh vân cảm nhận được hắn đáng sợ hộ thân lực lượng không hổ là thiên đình bốn ngự tử vi đế quân cái này tên thật ở trong chữ mưa biến thành khánh vân vậy mà cho ta lấy vô cùng c ổ xưa cảm giác cường đại tựa như sinh trưởng tại vạn vật c h i tiên đạo tổ nguyên thủy thiên tôn mạnh nhất hộ thân c h i thuật cũng là khánh vân ánh sáng vàng có thể chiếu dọi chư thiên ánh sáng vung vạn giới cái này một loại hộ thân c h i thuật nhất là khó luyện nhưng luyện ra về sau liền có thể vạn pháp bất s â m nhưng dùng chữ mưa hóa thành bảo cái khánh vân ngăn trở thương h i ệ t đại thánh văn tự dòng lũ sung kích chỉ là ràng co muốn thu phục bị cái này văn tự dòng lũ bảo vệ lấy sáu miệng thành giếng nhất định phải nghiền ép bọn họ luân chuyển thánh vương ngược lại là muốn nhìn một chút cái này t ử vi đế quân tên thật một chữ đến tột cùng còn có gì huyền diệu vũ tiệm nhĩ chữ mưa phía dưới chính là tiệm t ử vi đế quân đầu tiên là dùng chữ mưa hóa vạn pháp bất xâm c h ú c mừng vân hoa tre ngăn cản được văn tự dòng lũ xâm lấn về sau tiếp theo cái này tiệm chữ vừa bay mà ra ong long ba thoáng chốc giữa hư không lập tức hoàn toàn trắng bệnh đã mất đi nhan sắc cũng đã mất đi bất kỳ thành âm nào luân chuyển thánh vương liếc mắt liền nhìn ra cái này tiệm chữ huyền diệu nàng lẩm bẩm người chết thành quỷ quỷ chết thành tiệm tiệm chết vì h i h i chết vì di nguyên lai thử vi đế quân ngươi vậy mà là cái này nền móng người chết thành quỷ quỷ chết thành tiệm tiệm chết vì h i h i chết vì di câu nói này cũng có thể ngược lại di sinh vì h i h i sinh vì tiệm tiệm sinh vì quỷ quỷ sinh l à người mà h i di người lao tử nói nhìn tới không gặp tên là di nghe chi không nghe tên nói hi chính là không màu nói gì, y m ắng nói hi hi gì, chính là y m ắng không màu thời điểm trạng thái cũng là thiên địa còn chưa từng sáng lập lúc hỗn độn trạng thái nào đó cho nên tiệm chính là chưa từng âm thanh không màu trạng thái dưới đản sinh cổ linh là rất nguyên thủy cổ lão một loại tồn tại so chết qua một lần quỷ càng thêm tiếp cận với y m ắng không màu hư vô bởi vậy có thể thấy được tử vi đế quân tên thật ở trong mang theo tiệm chữ hắn tất nhiên là tại c ử u hữu chi tiên liền đản sinh một vị tiệm. Cũng liền trong ạ i cái chữ này hoàn toàn nở hắn khí tức môn hộ hỗn độn khí quân quận trung ương nằm một cái màu tím sậm quan tài ngay tại trí tôn chiến trường ở trong tử vi đế quân cái kia một nửa kia danh tự tiệm chữ để vạn vật đều tái nhật y m ắ n g một k h ắ c cái này thanh màu tím sầm quan tài bên trong cũng lan truyền ra cộng minh v ậ n luật địa phủ còn lại năm vị diêm quân tất cả đều xuất hiện tại âm quan tài bên ngoài lẫn nhau ánh mắt giao lưu như có lôi điện tại hư không ở giữa du tẩu xem ra là tử vi đế quân vận dụng tên thật của mình chữ mới có thể để phong đô đế quân bên này sinh ra cộng minh thái sơn vương yên lặng nói đế quân sinh tại cửu hữu tri tiên trong vô hình về sau chém ra tử vi đế quân cái này một hóa thân cả hai một người có hai bộ mặt tại trời vì tử vi đế quân trên mặt đất vì phong đô đế quân bây giờ xem ra là hai vị đế quân muốn quy nhất d u n g hợp thời điểm một thế này bên trong bởi vì năm đó trận đại chiến kia dẫn đến đế quân hai thân liên hệ bị triệt để chặt đức riêng phần mình độc lập ra phong đô đế quân đã trở về đại thánh c h i cảnh nếu là lấy thêm về hóa thân tử vi đế quân đem đặt có chân vực. thể trí lĩnh lần nữa đặt chân trí tôn lĩnh vực. bất quá một số năm trôi qua liền xem như bọn họ những thứ này địa phủ giới trướng cũng không rõ ràng đến tột cùng cái này hai thân ở giữa ai chủ hai thứ ai là bản tôn ai là hóa thân bên này l à m tử vi đế quân cái kia tiệm chữ vừa bay mà ra tới về sau lập tức chống không màng lớn hàng tỷ văn tự dòng lũ tất cả đều bị một cô vô hình không màu cổ xưa khí tức bao phủ Ông oong long những cái kia văn tự vậy mà tất cả đều hóa thành như nước chạy thể lỏng lúc này tại cái kia cố văn tự dòng lũ bên trong có một cái đặc thù văn tự thấy tình thế không ổn lại có linh chủ động rút đi sau đó bay về phía thiên khung bên ngoài đào tẩu hả thử vi đế quân nhữ mày sẽ tự mình bay đi văn tự rất có huyền diệu nhưng hắn lúc này ở luyện hóa ma diệt chữ này thánh ngàn vạn văn tự ở trong ý chí cùng đạo t á c căn bản không g i à n h thoát thân đợi cho thời gian chậm rãi qua đi hắn đã hoàn toàn chấn áp chữ này thánh ngàn vạn văn tự ở trong tất cả ý chí sau vừa rồi cái kia đào t ẩ u văn tự là luân chuyển thánh vương tại xa xa chỗ cũng phát hiện một màn này từ vi đế quân nhìn xem đã bị mình chấn áp tại tiệm chữ phía dưới hàng tỷ văn tự dòng lũ cao mày nói là một cái vinh chữ bất quá cũng không ngại những văn tự này đến trong tay của ta cũng không tác dụng cuối cùng là phải bị bổn đế quân ma d i ệ t người khác đại đạo khó chở ta thân bổn đế quân muốn chỉ là cái này sáu m i ệ n g thánh giếm thôi h ắ nàng tự mình xuất thủ chấn áp tại mình chấn n cái áp y sáu m i ệ thành Tự thành nhiên chuyển giếng. luân vừa ư hư đương ơ n nếu không phải muốn phá hư quan hệ hợp tác, đương nhiên không năng động Nàng mang thán nói.、Đế、quân những thứ này tiên thiên mà thành vũ trụ tiên linh thần linh, quả nhiên thiên sinh Nàng g Đế chiếm hết quả đều khả phải phá hệ hợp chủ chỉ theo chút thứ hóa cấp cảm lại mà mà tác, địa đoạt. trụ có là là tạo à. vũ v rồi nhìn thấy cái kia tiệm chữ chỗ đại biểu ý nghĩa không khỏi phát ra cảm thán đây là tử vi đế quân theo hầu cùng tên thật tiên thiên liền mang một loại nào đó huyền ảo phát tắc mà như tử vi đế quân như vậy tồn tại tại chư thiên vạn giới thần tiên thánh phật bên trong cũng không ít nổi danh nhất thuộc về tam thanh đạo tổ nghe đồn chính là ba đạo tiên thiên c h i khí biến thành cái kia chắc hẳn khẳng định cũng có thuộc về bọn hắn riêng phần mình lúc đầu danh tự như vũ tiệm nhị chữ bị dùng để hình dung tử vi đế quân như vậy bị dùng để hình dung tam thanh đạo tổ ba chữ kia sẽ là cái dạng gì cổ xưa ba chữ đâu luân chuyển thánh vương phát ra này cảm khái là bởi vì bọn họ phật giáo cùng nhân tộc đồng dạng đều là hậu thiên dạy t ộ mặc kệ là phật hay là người đều dựa vào mình tu ra đến phật giáo giảng thế gian vạn vật đều có thể thành phật mà như thái cổ chư thần cùng thượng cổ chư tiên hai tộc đều là rất nhiều tiên thiên mà sinh liền có đặc thù lai lịch nền móng tồn tại từ vi đế quân thu cái kia ngàn vạn văn tự về sau ngược lại liền thu hồi sáu miệng thế giới giếng cười n h ạ t nói tiên thiên mà sinh cũng không có nghĩa là liền so hậu thiên mà thành mạnh thánh vương chỗ phật giáo không như thường xuất hiện tam thế chư phật nếu bàn về theo hầu vũ trụ vạn tộc chư thiên thế giới có ai có thể cổ xưa qua tiên thiên thứ nhất tổ thần bản hoàng không như thường là bị hậu thiên nhân tộc xuất thế chuyên hút cho giam cầm biến thành binh khí tiên thiên hậu thiên đều không phải lợi hại nhất luân hồi mới là lợi hại nhất nó mới có thể vĩnh cựu tồn tại luân chuyển thánh vương yên lặng nói đang khi nói chuyện đột nhiên có một đạo điện quang theo hai vị phật đạo cường giả trong lòng xẻ qua vĩnh bọn họ rất nhiều biến sắc trăm miệng một lời hét ra cái kia theo chữ thánh ngàn vạn văn tự dòng lũ bên trong đào tẩu một chữ hai người trong lúc vô tình nói tới tiên thiên chư vị tiên thần cùng hậu thiên chư vị người phật khác nhau kết quả lại quay đầu ý thức được mình hai người thả đi một cái cực kỳ trọng yếu bí mật văn tự chương bốn trăm chín mươi bốn vĩnh sinh vĩnh thế luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân đàm luận ở giữa đạt được một cái kết luận đã mặc kệ là tiên thiên thần hoàng thiên tôn hay là hậu thiên thiên đế thế tôn kỳ thật đều không phải mạnh nhất bởi vì theo luân hồi thay đổi vũ trụ này c h ư thiên ở giữa căn bản không có vĩnh hằng tồn tại đồ vật mạnh như những thiên địa trí tôn đó hán đỉnh phong thời đại cuối cùng cũng không thể bảo trì tại luân hồi phía dưới cũng thay đổi không còn nhân tộc chữ thánh tạo chữ từng chữ đều có nó、no、ý nghĩa đại biểu giữa thiên địa một loại nào đó bản tướng cho nên cái kia đào tẩu vĩnh chữ nó、no、ý nghĩa tất nhiên không tầm thường truy hai người đã ý thức được bọn họ thả đi thứ trọng yếu nhất cái kia vĩnh chữ trên thân đại biểu ý nghĩa là các thiên địa chí tôn theo đuổi phương hướng lâu dài tồn tại gọi là vĩnh ầm ầm ầm ba luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân truy kích ở sau lưng của bọn họ tựa như rất nhiều đại thế giới quần quận phát sáng bức thiết nóng nảy khí tức tại quần quận nhưng là căn bản đã là không có chút nào phương hướng l i ê n luân chuyển thánh vương dùng cái kia tựa như có thể nhìn thấu tương lai hai con người thôi diễn cũng không chiếm được khí cơ tựa như cái chữ kia bản thân tồn tại đều đã đã vượt ra thời gian sông dài vĩnh chẳng lẽ không phải chính là nhảy ra thời gian sông dài trôi qua vĩnh hẳn g treo lơ lửng ý tứ cái này chúng ta như thế nào phạm này sai lầm bực này sơ hở là không thể nào phát sinh mới lạ từ vi đế quân sắc mặt tái xanh đạt được thương hiệt đại thánh lục đạo luân hồi giếng niềm vui duyệt không còn sót lại chút gì hắn ngửa đầu nhìn về phía thâm thúy m ê n h mông vũ trụ chiến trường tựa như trông thấy trong cõi u minh thứ gì phải chăng có không biết bên trong tồn tại tại vừa rồi xuất thủ ảnh hưởng hai người chúng ta vĩnh chữ đào tẩu cái kia một cái trước mắt hắn liền nên nghĩ đến kỳ quặc kết quả hắn vậy mà là c h ấ n áp cái kia không trọng yếu ngàn vạn văn tự về sau mới nghĩ đến này làm sao muốn đều không bình thường l i ê n luân chuyển thánh vương đều phát giác được không thích hợp chúng ta bị tính kế lợi dụng đến tột cùng là ai trong bóng tôi xuất thủ lời này thậm chí đều có chút dư thừa bọn họ tiến vào chính là địa phương nào trí tôn chiến trường ở đây tối tăm phía trên tồn tại chính là những cái kia vị còn cần nhiều l ợ i hả nếu như là trí tôn chân thân nhóm ở trong ai xuất thủ luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân đều trầm mặc hô tử vi đế quân há mồn phun ra trọc khí bắt đầu không thể không tiêu hóa kết quả này một lát sau hắn nói thánh vương ta bây giờ sáu miệng thánh giếng đã được liền muốn bê quan tu luyện đợi ta sau khi xuất quan chính là ta lại chứng luân hồi đại thánh thời điểm cũng là ta ngôi sao lớn thần quyền một lần nữa tu thành thời điểm đại thánh giả vì ngũ khí triều nguyên ở thể nội tự thành tiểu lục đạo luân hồi dạng này dù cho thiên địa luân hồi tiến đến tự thân chân linh như cũ có thể trốn vào tiểu luân hồi bên trong tại đ ờ i thứ hai ở trong cấp tốc khôi phục lực lượng tu vi mà ngôi sao lớn thần quyền riêng lấy tên mà nói vũ trụ tinh không ở trong lớn nhất c h i vật chi bằng sao trời từ vi đế quân làm chúng tinh c h i chủ hắn sáng tạo ngôi sao lớn thần quyền chính là vì vũ trụ ở giữa nhất là thật lớn quyền pháp đã là như thế cái kia đế quân mời đi luân chuyển thánh vương nói xong nàng không có nhiều lời nàng cũng cần mau chóng cảm nộ g cái kia bị thần nông đế đỉnh phong ấn một cái khác phật thân phương vị nếu có thể cầm tới cái kia một t h ầ n nàng không cần tạo dựng luân hồi giếng đều có thể lại vào đại thánh tu vi trí tôn chiến trường ở trong luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân tạm thời phân biệt ước định cẩn thận tại riêng phần mình tu thành đại thánh thời khắc lại lần nữa hội tụ cộng đồng chu sát thế hệ này nhân tộc ở trong nhân vương bọn họ ba vị hiện tại phân biệt đại biểu cho cái này một chiêu trụ đại thế ở trong phật đạo người ba mạch bên trong tương lai lớn nhất khí vận ba vị phật đạo liên thủ trung chu nhân tộc đây là sớm tại mấy chục vạn năm trước ngay tại diêm p h ủ phía trên đặt trước tốt minh ư ớ c hô hô hô thế giới b ắ t phương có khí lưu gào thét nhấp nô như lãng lao nhanh đây là một mảnh tương đối hoàn chỉnh thế giới hô hốt thế giới đang run d ậ y tại theo tiếng hít thở kia âm thanh không ngừng mà chập trùng một người hô hấp thổ nạp vậy mà kéo theo lấy một cái thế giới vì đó cộng minh lục thanh bình toàn thân có vô cùng thiên địa vũ trụ tinh khí tại trôi vào trong cơ thể của hắn trong cơ thể của hắn đang tiến hành một trận thật lớn biến hóa b á t quái tương khắc vận chuyển một màn sẽ chỉ ở khai thiên sáng thế cổ xưa các tổ thần trên thân mới có thể xuất hiện sự tình cùng hắn trong cơ thể ứng hiện trong cơ thể hắn mỗi một cái lỗi chân lông tế bào đều đang phát sáng đang diễn hóa. diễn tại h thể hắn không như thân thể của hắn, trở nên không giống như thiên thiên â n nên giống giống tròn vương trở một Trời đất t của cái cổ xưa thiên địa. Tròn đất vương thiên địa. là là mà hắn xương cốt bên trong sinh trưởng r a dãy núi chạy dài ra tại trong máu của hắn đã đản sinh ra từng mảng lớn vô tận đại dương mênh ngông hai con mắt của hắn bên trong xuất hiện so diêm phủ tinh không bên ngoài cái kia hai vòng nhật nguyện còn muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần nhật nguyện cơ hồ nhưng cùng hồng hoang thế giới bên trên những đại thánh cảnh đó mặt trời so sánh với những thứ này đều không phải dị tượng mà là chân thực phát sinh trong cơ thể hắn địa núi biển nhật nguyệt chờ một chút chờ thiên địa vũ trụ ở giữa hết thảy đều tại nhảy cỡng tiếp theo bọn họ cảm thấy trên đỉnh đầu trong minh minh một cô ý chí truyền lại mà xuống tích hữu thanh bình thì vậy đầu vì thiên cung mắt vì nhật nguyệt mỡ vì giang hải lông tóc vì cỏ cây khóc vì sông lớn khí là gió âm thanh c h ấ n vì điện vui vì con người dẫn vì âm Thiên không u Nguyệt xuất n Nhật Giang Hải có cây ở giữa, có sinh linh xuất hiện, tại ghi khắc lấy sáng thế giả. Thanh Bình g giữa, ghi giả. Hải khắc thế Thị. h tại cây lấy có có ở k sai lục thanh bình tại sáng lập nội thế giới cùng thiên địa khác biệt thiên địa chỉ là phương vị cùng hư không thế giới thì là một cái hoàn chỉnh sinh linh chỗ có ước vạn vạn sinh mệnh có hưu tình chúng sinh cũng có hay không tình cỏ cây vì đó sinh ra mới mới là thế giới điểm này chính là đại thánh mới có thể làm đến hiện nhiên lục thanh bình khi lấy được trạm tiên thai xuống ngụm kia luân hồi giếng về sau tại luyện hóa trong đó lực lượng tại đem mình hướng đại thánh c h i cảnh đẩy mà đi một cái giếng còn chưa đủ nhất định phải tìm tới càng nhiều luân hồi c h i giếng đại thánh cần tại trong cơ thể mình thành lập lục đạo luân hồi thế giới tự thành luân hồi chứ trong cơ thể mình một đạo luân hồi giới ngoại còn nhất định phải tại bên ngoài cơ thể kiến trúc năm thanh thành giếng mở ra năm cái thế giới như thế cũng gọi là ngũ khí triều nguyên trong cơ thể của ta thế giới thành lại còn không có đạt tới hoàn mỹ đại thánh bây giờ chỉ có thể gọi là làm nửa bước đại thánh lục thanh bình tự nói so với hiện tại trạng thái hắn cảm giác so sánh với lúc trước chỉ là trên lực lượng tăng vọt cảnh giới còn tại đại thánh phía dưới cái này chỉ sợ cùng đại thánh thành lập luân hồi có quan hệ nhất định phải mình thành lập ra tiểu luân hồi mới có thể triệt để tại cảnh giới bên trên siêu thoát thánh nhân tiến vào đại thánh bất quá theo lực lượng tăng trưởng hắn thanh bình bắt q u á i kinh cũng có chuyển biến có thể để hắn có sức thể t hắn mạnh h để ông i đ ộ lục ạ i diễn làm l một xuống công Ông! bước pháp hóa. thanh bình lật tay một cái thái bạc lâu liền nhảy vọt mà ra vắt ngang tại vùng trời này mang thế giới trên không thử thôi diễn bức kế tiếp kinh pháp đi thái bạc lâu đã là hắn t r ở đạo c h i khí cũng là hắn kinh pháp c h i ngưng hóa trí tôn tám thân bên trong trừ hóa thân hiện thân đi qua tích thân hiện tại bản thân tương lai ứng thân còn có một bộ thân gọi là pháp thân như Lục thái a n Bình lúc nào có thể chứng h thể h lúc có p p thân. c á kêu pháp thân chính Thái cái này là bạc lâu hóa tựa h h Hán phương pháp tu hành, đại thành về sau, biến thành thân thể, chứng tại thiên địa trong vũ trụ. Ông, ông, ông. Thái à n biến trong Ông ngong tu tại trụ. t sau, Lâu đại địa Bạc về vũ ngong. như một mặt vũ trụ cối xe, bị lục thanh bình lấy vô tận bắt quái cự lực thôi động đang diễn hóa theo thái bạc lâu diễn hóa tiếp xuống tu hành pháp lục thanh bình trong hai con người phản chiếu ra kỳ quái xâm la vạn tượng quang ảnh tựa như từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ thời gian lại tựa như như đại dương đại đạo phù văn tại trong mắt lan l ộ t lấp lõe tại tu hành pháp diễn hóa ở trong quyền pháp của hắn xuất hiện cái kia một đường đại biểu hắn quyền ý thái bình kim tiểu hướng phía không biết phía trước tiếp nối người trước mở lối cho người sau mà đi một mảnh kỷ nguyên đại thế tranh cảnh tại hắn xuống chập trùng nhìn xem một quyền này phía dưới kỷ nguyên đại thế lục thanh bình hồi ước ra cùng cô xạ nữ t h a n h đánh nhau thời điểm cảm lộ một cái kỷ nguyên đại thế về sau là lại một cái đại thế tiếp nhận mà tới một thế không đủ ta muốn mở thái bình là mười thế muôn đời ngàn thế vạn thế là vĩnh viễn ngay tại lục thanh bình trong lòng có này minh ngộ thời khắc đột nhiên hai con mắt của hắn trông thấy tại thế giới này bên ngoài trí tôn chiến trường chi hư không dòng lũ bên trong một cái cổ lão văn tự tựa như một đạo ngang trời xuyên qua trường hồng tại trường ngay tại lục thanh bình quyền pháp bên trong xuất hiện lục thanh bình lời nói muốn mở vĩnh viễn thái bình ý niệm về sau cái chữ kia bị hấp dẫn hướng phía lục thanh bình nơi này bay tới chương bốn trăm chín mươi lăm quyền cao thiên ngoại lục thanh bình hai mắt chỗ thấy là vậy cái này phiến tàn tạ trên thế giới nhàn nhạt xương ngủ s á m còn có cái kia lăn lộn hư không dòng lũ x e n lẫn cái này trí tôn chiến trường bên trong trăm vạn năm đều chưa từng hoàn toàn tán đi từng sợi chiến ý vết tích đã như phát tác tại ở trong đó kia là một cái văn tự chạy hắn mà tới những nơi đi qua thách ra khí lưu vĩnh lục thanh bình tâm niệm nói lên t r ậ t liền lập tức vươn bàn tay lớn hắn cái này khẽ động đã tăng vọt toàn thân tu vi tất cả đều kéo theo để dưới thân thế giới chập chúng phát sáng để cái này một cái thế giới đều ôm t r ọ n tới n à y d ơ lên đã là cẩn thận cái này văn tự lai lịch cũng là thăm dò vê anh toàn này thế giới bên trong tường đổ đang lay động nhưng ở bàn tay của hắn phía dưới cái kia văn tự nhưng không có mảy may phản kháng cũng không có toát ra bất kỳ địch lý khí tức lại một cái t r ớ c mắt liền bị lục thanh bình thoải mái mà nắm ở trong tay hô bàn tay lớn thu về cái kia văn tự liền xuất hiện tại lục thanh bình trước mặt vĩnh tại nó lơ lửng tại lục thanh bình trước mặt trong tị tắc lập tức lục thanh bình trong lòng liền xuất hiện một cỗ thật lớn minh ngộ cái này chữ vĩnh là bị ta quyền pháp diện hóa ở trong vĩnh thế chi ý hấp dẫn mà đến hắn ánh mắt có chút lấp lóe đang suy tư lai lịch của nó phảng phất là cảm ứng được lục thanh bình tâm tư cái kia văn tự bên trong lại chảy ra từng sợi gợn sóng ý niệm mang theo chút tàn tạ thanh âm thiên địa vũ trụ hồng trần vạn vật từ b a n hoàng sáng lập đến nay liền chìm đắm vào khăng khít hết thể hữu tình c h ú n g sinh có đầu không có đôi u luân hồi lặp đi lặp lại khó được siêu thoát khó được vĩnh hằng bắt giữ lấy cái này văn tự tràn đầy ra từng sợi tang thương thanh âm thanh âm tàn tạ tựa như từ viễn cổ năm bên trong thổi tới gió đứt quãng mơ hồ có một cỗ gần đất xa trời hương vị lục thanh bình hoàn toàn tiếp thu phần này tàn tạo ý niệm về sau không khỏi trong lòng nặng nề như có điều suy nghĩ tại cái này chữ vinh phía trên tồn tại là một vị nhân tộc lão nhân ý niệm ý là từ bàn hoàng khai thiên tích địa vũ trụ diễn sinh chư thiên vạn giới mà đến thiên địa vũ trụ ở giữa hết thể hữu tình c h ú n g sinh vô tình có cây hữu hình vô hình sự vật liền bắt đầu rơi vào một trận khăng khít vô thủy vô trung luân hồi trong địa ngục bàn hoàng đã mở ra một cái đại vũ trụ cũng đồng dạng mở ra một cái lớn khổ hại làm thiên địa này vũ trụ vạn giới đản sinh thời điểm luân hồi khổ hải cũng theo đó mà sinh liền ngay cả bàn hoàng c ũ n g rơi vào trong đó vũ trụ văn vật đều là khổ hải chúng sinh không được giải thoát cách mỗi thiên địa vũ trụ một cái lớn kỷ nguyên sinh diệt thế gian vạn vật liền muốn bị đẩy ngã lại đến cho dù mạnh như thiên địa trí tôn cũng không thể vững hẳn tại thiên địa vũ trụ luân hồi lại đến thời điểm cũng bị luân hồi nỗi khổ lôi cuốn ném hướng xuống một thế cho nên liệt đại đặt chân ở thiên địa vũ trụ vạn giới chư thiên c h i đỉnh cực đạo các chi tôn đều muốn cuối cùng một thế thậm chí chư thế chi đạo lực để cầu siêu thoát luân hồi đạt tới vĩnh hằng tồn tại như phật môn đi qua thế tôn chi tiếp dẫn cổ phật liền tại ở thế xưng tôn kỷ nguyên bên trong ý đồ đem thuế nguyệt sông d à i nghịch chuyển vĩnh viễn lưu tại đi qua lấy bất hủ chi tội đi đến ngăn cản đại vũ trụ luân hồi lực lượng kết quả tự nhiên thất bại còn có đạo tổ nguyên thủy thiên tôn đã từng muốn luyện chế ra nguyên thủy kim thuyền dẫn đầu mình cùng môn nhân siêu thoát ra luân hồi nhưng cho dù là hắn trí cường một thế cũng vẫn như cũ thất bại từng cái trí tôn mỗi một thế đều tại diễn lại khác biệt pháp nhưng cho đến tận này vẫn như cũ là khó có thể siêu thoát cái này càng thêm chứng thực luân hồi lực lượng khó giải cùng khủng bố cũng chỉ rõ các trí tôn đại đạo phương hướng cuối cùng đều là rơi vào sảng khoái đăng đỉnh cực đạo chi vị về sau tất cả đều muốn siêu thoát luân hồi con đường kia là chính là luân hồi khó c h e vĩnh hằng kể từ đó cái này đặc thù vĩnh chữ trong đó ẩn chứa ý nghĩa cùng ý cảnh liền đặc biệt chi c h â n quý lục thanh bình cầm tới cái chữ này lập tức đem hắn đầu nhập vào thái bạc lâu bên trong thôi động thái bạc lâu diễn hóa vì thiên đ ị a lập tâm làm sinh mệnh lập mệnh vì hướng thánh kế học vì vạn thế mở thái bình bản này chính là đại đạo của lục thanh bình chỗ hướng một thế viết kỷ vạn thế viết vĩnh lục thanh bình trong lòng nói niệm chập trùng cái này một cô ý niệm lập tức cùng thái bạc lâu ở trong cái kia chữ vĩnh c ộ n minh thoáng chốc lục thanh bình chỗ thế giới bên ngoài c h í tôn chiến trường khôn cùng vô tận chi khí lãng dòng lũ bên trong mơ hồ có thể thấy được chập trùng khôn cùng khổ hại chứ thiên vạn giới hết thể hữu tình vô hình chi chúng sinh đều trong biển này c h ầ m luân đợi cho luân hồi cùng một chỗ lại là vô tận vô giàn chi khổ một thế thế chịu giống nhau chỉ tốt ở bề ngoài kinh lịch như cộng công nhiều lần va chạm bất chu sơn như trên diêm phủ đại địa tùy đường các nước nguyên c ớ sự t ì n h đây cũng không phải là mới sự tỉnh mà là chuyện xưa đồng thời cái này đã có sự tình sau tất tiếp tục lại có đây chính là bàn hoàng mở ra đến vũ trụ chi luân hồi khổ hải trong tĩ tắc lục thanh bình tâm tư giống như siêu thoát ra phương thế giới này thậm chí siêu thoát ra tàn tạ trí tôn chiến trường c h ư giới nhảy lên tới chân chính chư thiên vạn giới trong vũ trụ cùng vũ trụ luân hồi ở trong chúng sinh chi tiềm ẩn trong lòng cái k i a k i a cảm xúc chỗ ăn khớp khổ khổ khổ chúng sinh nỗi khổ luân hồi khổ nhất nếu không thể siêu thoát liền vĩnh viễn trầm luân tại cái này không ngừng luân chuyển vũ trụ luân hồi bên trong một thế thế lần nữa tới qua siêu thoát luân hồi chứng được vĩnh hằng tại cố này đại vũ trụ chúng sinh tâm niệm cộng minh dưới lục thanh bình tại tâm biển sâu chỗ ý thức giống to mà ra cố này ý niệm luôn luôn phát ra liền như trời long đất nở dẫn động trong cõi u minh hàng tỷ khí cơ vì đó cộng minh ngay sau đó thái bạc lâu bên trong cái kia chữ vĩnh hoàn toàn vỡ vụn hóa thành một chút điểm ánh sáng trói lọi dung nhập thái bạc lâu bên trong thái bạc lâu của lục thanh bình lúc này điên cuồng chuyển động một môn ẩn ẩn có vĩnh hằng ý cảnh quyến pháp đang vô cùng sống động ta đạo c h i quyền lục thanh bình song đồng yếu ớt tựa như hai mảnh hôn độn hải nhìn chăm chú lên diện hóa ở trong quyến pháp cùng lúc đó tâm linh của hắn bên trong một c ô vĩnh hằng ý cảnh tại tăng trưởng lấy bắt quái mở vĩnh hằng hắn bắt quái tại thái bạc lâu bên trong vừa bay mà ra mỗi một quẻ đều là một vẽ chữ vĩnh tám vẽ vừa vặn đối ứng bắt quái ao ngong thoáng chốc cái kia tán ngồi mưa ánh sáng chữ vĩnh một lần nữa bị viết ra điều không phải lúc đầu cái chữ kia là bị lục thanh bình lĩnh ngộ nguyên bản cái chữ kia ở trong vĩnh h à n g ý cảnh về sau dùng mình bắt quái đem mỗi một quẻ đối ứng một vẽ một lần nữa viết ra mình chữ vĩnh cái chữ này vừa xuất hiện nhất thời mảnh thế giới này chính là thế giới bên ngoài ngàn vạn sao trời cùng đỉnh đầu bầu trời đều bị chiếu sáng đồng thời trong đó ý cảnh không ngừng cất cao siêu việt mặt trời mặt trăng và ngôi sao siêu việt thiên địa bầu trời nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong luân hồi tại c ố này ý niệm phía dưới lục thanh bình quyền pháp sinh ra trí tôn bên trong chiến trường nơi nào đó đột nhiên một đạo vạch phá vũ trụ tia sáng d ừ n g một chút nhìn về phía một cái phương hướng tia sáng bên trong chính là một cái tinh bảo lão nhân dâu tóc bạc trắng lộ ra kinh hãi đây là quyền ý quyền này ý chi cao để vị này thiên đình lão nhân đều muốn vì đó ngưỡng vọng hắn chưa t h ế thấy tối cao người không phải vị kia đại thiên tôn không ai có thể hơn ở ba mươi sáu trọng thiên phía trên gì là thiên bên trong cao nhất lăng tiêu bảo điện bên trong quan sát tam giới lục đạo nhưng hắn bây giờ nhận thấy n g ộ đến c ố này q u y ề n ý lại so trời còn muốn cao q u y ề n trời cao bên ngoài kia rốt cuộc là dạng gì một loại q u y ề n ý để hắn cho dù xa xôi như thế xa cũng không khỏi sinh ra phủ phục tâm lý tâm cảm giác sợ hãi cảm thấy một quyền này nếu là chạy hắn mà đến chỉ sợ lúc này liền muốn hèn mọn quỳ xuống đến dập đầu xem ra cái này trí tôn chiến trường bên trong tiến đến khủng bố nhân vật không ít lão phu cần phải mau chóng tìm tới đại thiên tôn pháp thân mới được thiên đình lão nhân bị dọa đến không nhẹ không dám tiếp tục hướng phía lục thanh bình cái phương hướng này tới gần lập tức hướng một bên khác mà đi tại chỗ lục thanh bình thu hồi cỗ này kinh hãi chư thiên quân ý đây là chính ta quyền pháp gọi là vĩnh hằng một quyền phía dưới cao hơn thiên ngoại treo móc ở khổ hải phía trên là l đã vượt ra bây n giờ v khiếm khuyết chỉ là đại thánh cảnh lực lượng nếu là bản thân tĩnh tọa bế quan phun ra nuốt vào tinh hà tinh khí chỉ sợ được không biết bao nhiêu năm năm mới có thể góp nhặt đ ầ y mình sáu miệng thành giếng nhưng cái này trí tôn chiến trường bên trong luân hồi chi giếng lại cho lục thanh bình bằng nhanh nhất bổ đ ầ y mình lực lượng phương thức đi tìm càng nhiều luân hồi chi giếng lục thanh bình dậm chân mà ra chương 496, đạo trái không người vì tự cao trí tôn chiến trường bên trong nào đó một mảnh hỗn độn khu vực bên trong vắng vẻ tối t ă m chỉ có hỗn độn khí lưu lan lộn một chiếc lộ r a nguyên thủy cổ xưa ý vị màu vàng cổ thuyền tại hỗn độn ở t r o n g xuyên thẳng qua thân thuyền bên trong gánh chịu lấy một viên tàn tạ i chân linh trong đó có ý niệm cuồn cuộn lưu truyền h á n tại nguyên thủy kim thuyền bên trong tản ra mừng rỡ như điên cảm xúc sư tôn là ngài xuất thủ cứu đệ tử sao chính là từ lục thanh bình dưới tay chạy trốn xiển giáo kim tiên quang thành tử h á n tàn tạ i chân linh tại tuần bên trong phát tán thần thức trông thấy tại nguyên thủy kim thuyền vượt qua cuối cùng chỗ có một phương cổ xưa đạo cung hô hô hô theo hỗn độn khí lưu tại nguyên thủy kim thuyền bên ngoài c u ầ n c u ộ n gào thét cái kia cổ xưa cung điện càng thêm gần tiếp theo khiến quang thành tử nhớ thương ba chữ ánh vào tầm mắt ngọc hư cung tại cái kia đạo cung phía trên viết lấy ba cái cổ xưa đạo văn không giống với vạn giới bên trong bất luận cái gì văn tự nhưng lại khiến người trông thấy chúng liền có thể nháy mắt hiểu rõ tại tâm hắn h à n g nghĩa đây là đại đạo văn tự trực chỉ lòng người ngọc hư cung ha ha ha quang thành tử phát ra rưng rưng thét dài sau một lát nguyên thủy kim thuyền mở ra hỗn độn rơi vào cung điện kia trước sân môn quan g thành tử chân linh ngưng tụ mà ra lại một lần dẫm tại cái này ngọc kinh sơn thổ địa phía trên mà liên tại hắn đặt chân mảnh này cổ xưa đạo thổ nháy mắt một đạo kích động tiếng nói tại vùng trời này ở giữa quanh quẩn là quan g thành tử sư huynh sao quan g thành tử thần sắc biến động thanh âm này không phải là hắn nhìn xem thiên tôn đạo cung trước một mảnh vách đá nói là ngươi kỳ lân ngai hắn đối ngọc hư cung phía dưới một mặt cổ phát như mặt gương vách đá nói chuyện kỳ lân ngai đúng là ngươi cùng với sư tôn chân thân ở đây ngủ say sao quang thành tử ngữ khí kìm nén không được mừng rỡ kích động sư tôn chân thân có thể liền ở trong cung nhanh để ta đi b à i kiến cái kia trên vách đá dựng đứng tiếng nói lại là trầm thấp mang theo một chút n g h è o túng thở dài nói sư tôn chân thân không tại nơi đây quang thành tử biến sắc không tại nơi đây có thể ta rõ ràng là bị sư tôn lực lượng cảm g i ấ p dẫn mới bị nguyên thủy kim thuyền mang đến nơi này kỳ lân ngai yên lặng thật lâu tiếng nói t h ê lương lo lắng nói nơi này chỉ là sư tôn pháp thân nguyên thủy đạo nhân dưỡng thương nơi năm đó trận kia tác động đến vũ trụ chư tôn chi chiến liệt vị không thể nói nói tồn tại chân thân tất cả đều biến mất tại vũ trụ vạn giới bên trong lưu tại vạn giới phía dưới chỉ có ngoài thân của bọn họ thân nó ngữ chưa dứt tựa hầu nghĩ đến gì đó cũng do dự vui mừng nói sư huynh ngươi nói là bị nguyên thủy kim thuyền điều khiển mà đến hẳn là là cái này cái này nguyên thủy kim thuyền khí tức để ở đây dưỡng thương sư tôn pháp thân bị tỉnh lại một tia lực lượng quan g thành tử mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nơi này lại điều không phải sư tôn chân thân chỗ ở chỉ là pháp thân hắn lập tức bình tĩnh lại chật quan g thành tử nghĩ đến gì đó sư tôn chân thân làm đạo tổ môn hạ kim tiên đứng đầu quan g thành tử được đạo tổ tận tâm chỉ bảo không ít cảnh giới trí tôn bí mật trí tôn tam thân chính là hóa thân hiện thân tích thân bản thân ứng thân p h á p thân chân thân đạo thân chân thân trước đó sáu thân phân biệt đều là các thiên địa trí tôn siêu việt thiên địa chém ra hoặc chứng được biểu tượng như hóa thân đại biểu đối với bản nguyên vũ trụ căn cứ chính xác liền cho nên có thể không chỗ không thay đổi đi đến một bước này hiện thân thì là tâm hồn căn cứ chính xác được chứng được thân này về sau ứng vạn giới chúng sinh tâm linh cảm giác triệu hiện thánh ngàn vạn giới đi đến một bước này là ảnh hưởng đến chúng sinh chúng sinh trong lòng trí tôn là cái dạng gì Lại i hiển ngoài n ráng sẽ hóa ra ngoài bộ l về sau đi qua tích thân, hiện tại bản thân, tương lai ứng thân, thì là các trí tôn tiếp tục đi lên phía trước, tại siêu thoát thiên địa thời không quá trình bên trong, chỗ chứng được tương ứng cảnh giới về sau, mà lưu lại biểu tượng. Sau sáu địa địa chia tu biểu dung quy đều cùng các các cắt tắc. Cái thân, thiên tôn phương pháp tu hành ngưng hiện, đại biểu các trí tôn pháp, đã dung nhập thiên địa trong vũ trụ, trở thành trong đó một bộ phận không thể chia cắt quy tắc. Cái này thân, đều là thân ngoại thân. phát pháp pháp, thể trí trí trụ, trở một là là đại đã đó bộ vũ mới là các trí tôn chân thân là bọn họ chân thực n ụ c thân chỗ chân thân áp đảo cái khác sáu trên khuôn mặt là vì bản tôn cuối cùng một thân thành đạo thân cái này một thân không cần nói cũng biết chính là trí tôn tám thân ở trong cuối cùng một cảnh là vì đem mình đại đạo thay thế nguyên bản vũ trụ thiên đạo dáng vẻ từ đó về sau vũ trụ lại không thiên đạo chỉ có trí tôn đại đạo cao cao tại thượng những cái kia đã từng cắt thiên địa trí tôn chi đỉnh đỉnh núi một thế chính là cuối cùng đứng tại thứ tám thân đạo thân cảnh giới bên trong ai mang nghĩa địa giữa cao xa phía liền thiên đại tối tại, khiến cái khác đạo thân phía dưới trí tôn lại hội. như chứng thân, hắn thành nhất tồn thân tôn, không khác trước được trụ trí có cơ đạo đạo đạo ý vì vũ ở bởi vì đạo này một khi sinh ra chính là thay đổi vũ trụ thay thế thiên lý ôm chọn hết t h ể hữu hình vô hình là đi xa nhất cao nhất biểu tượng đạo trái không người duy hắn tự cao quang thành t ử tựa hồ trông thấy năm đó trận đại chiến kia sương mù dày đ ặ t một góc bởi vì một thế này vẫn vũ vi vũ đản sinh chứng cùng thân thân tôn. nên, này tôn vi mạnh nhất, cũng đều tại chân thân cảnh giới. Sư tôn、pháp、thân cũng đầy đủ, chỉ cần sư tôn、pháp、thân có thể thức tỉnh nhập liền có thể lập tức cải biến thiên siển năm chưa được cuối cực Cho các chỉ có thức có tức cải cách cục, để ta siển giáo đại thế năm chắc. thế pháp pháp thể thế, thể thế Sư sư ra địa giữa ta đạo đạo đều đầy đủ, để đại tại giới. mươi giáo trí trụ trí trụ tu một một lập ở quan g thành tử đẻ nén xuống giọng nói chỉ cần sư tôn pháp thân có thể thức tỉnh t r í tôn pháp thân trước mặt nơi nào còn có cái kia nhân vương lục thanh bình đất lập thân kỳ lân ngai nghe được quan g thành tử ngự khí ở trong lửa hận nó từ đầu đến cuối không có hỏi quan g thành tử như thế trạng thái là chuyện gì xảy ra lúc này quan g thành tử quỳ giảm xuống ngọc hư cung cửa điện trước đó kêu gọi khóc kể lể sư tôn đệ tử bị nhân tộc nhân vương lục thanh bình đánh vỡ thân thể hoàng lòng sư đệ tức thì bị người này giết chết liền chân linh đều không thể chạy ra ngày trước không lâu liền xích tinh tử sư đệ cũng tại chuẩn đề linh sơn phật tâm bên trong bị người này chém g i t người này liên sát ngươi đệ tử mấy người lại là nhân tộc nhân vương đã thành ta đạo môn họa lớn sư tôn cầu ngươi xuất thế à. hắn tiếng khóc ai tuyệt làm cho này mảnh hỗn độn đạo cung thiên địa đều nhất thời vì đó ảm đạm réo rắt t h ả g thiết nhưng mà tại quang thành tử khóc lóc kể l ệ cầu kiến dưới cái kia cổ phát ngọc hư cung cửa đá lại như cũ gắt gao đóng chặt liền khí lưu đều tựa hồ không thể chui vào trong đó kỳ lân ngai thấy thế lặng tiếng nói năm đó trận chiến kia chư tôn không có không thương tổn người thậm chí rất nhiều trí tôn thân ngoại thân đều bị đánh diệt ý chí sư tôn pháp thân tuy chỉ là trọng thương còn vẫn còn tại nhưng cũng là trạng thái thật không tốt nói nhưng nó ngữ khí ở trong lại thêm ra một phần hy vọng bất quá vừa rồi sư huynh ngươi nói là sư tôn khí cơ mang ngươi tới đây ta nghĩ có phải là bởi vì trên người ngươi có sư tôn một thế này luyện chế lại một lần qua nguyên thủy kim thuyền phía trên có sư tôn khí t ứ c cho nên để dưỡng thương ngủ say ở trong sư tôn pháp thân có một chút tỉnh lại dấu hiệu trận đại chiến kia phía dưới những thiên địa này cực đỉnh tồn tại chịu tổn thương đều không phải là pháp tắc tổn thương mà là lẫn nhau lưu cho đối phương đạo tổn thương trong đó có cái khát chí tôn đại đạo lực lượng đạo thương lưu tại bản nguyên bên trong không phải sâu ngủ không thể dưỡng thương dưới tình huống bình thường căn bản khó mà tỉnh lại nguyên thủy kim thuyền khí tức quang thành t ử một mặt hai khổ thế nhưng là nguyên thủy kim thuyền đều đã tới đây vì sao còn không thấy kỳ lân ngai yên lặng nói cái này nguyên thủy kim thuyền là sư tôn một thế này luyện chế lại một lần năm đó sư tôn đỉnh đựng trạng thái d ư ớ i cái kia c h ư ớ c vũ trụ đạo thứ nhất khí đã sớm bị luân hồi hủy diệt lại tăng thêm một thế này ở trong sư tôn diễn dịch ra cái khác pháp cho nên cái này kim thuyền phía trên cũng không có cùng một thế này sư tôn pháp thân chi pháp hoàn toàn cộng minh quang thành tử nhất thời minh ngộ nói ngươi nói là muốn tìm tới cùng sư tôn một thế này diễn dịch ra pháp hoàn toàn hô ứng đ ồ v ợ mới có thể hoán tỉnh sư tôn sao sư tôn của bọn hắn tại khác biệt đại thế diễn dịch pháp khác biệt cuối cùng ngưng hiện ra bản mệnh đạo khí cũng khác biệt có một thế là ngọc như ý có một thế là hỗn độn thiên có một thế là nguyên thủy kim t h u y ề n một thế này là một ngôi lầu nguyên thủy thật lâu cuối cùng toa lầu này biến thành sư tôn pháp thân mà nguyên thủy thật lâu chỗ đại biểu pháp tại một thế này bên trong trừ nguyên thủy thiên tôn chính mình là na cha hắn một thế này trước hết nhất thức tỉnh đạt được sư tôn yêu mến ban cho sư tôn một thế này diễn dịch nguyên thủy chân l ư g i ả i kỳ lân n g a y nói q u a n g thành tử đ ạ i hỉ na cha hắn trước đó vài ngày mới bị dương tiễn theo linh sơn ở trong cứu gia cái này t r í tôn chiến trường bên trong mặc dù luân hồi điện không cách nào trao đổi để bọn hắn trực tiếp giáng lâm nhưng t r í tôn chiến trường mở ra một góc bọn họ cho dù ở xa thiên đình cũng muốn tất cảm nhận được tin tức hẳn là ngay tại trên đường chạy tới chỉ chờ bọn họ tiến vào kỳ lân n g a y lại nói q u a n g thành tử sư huynh ngươi cần phải nghĩ cách để bọn hắn nhanh một bước đi vào bởi vì chiến trường này bên trong tại dưỡng thương có thể cũng không phải là sư tôn một người pháp thân q u a n g thành tử cả kinh nói còn có ai kỳ lân ngai yên lặng nói ta xác thực biết đến chỉ có một vị chính là đã từng vị kia không có gì làm ngự cực tại lăng tiêu bảo điện đại thiên tôn chi pháp thân ngọc hoàng đạo nhân trừ thân bên ngoài nhân tộc cùng phật tộc thiên đế cùng thế tôn ứng c u n g có mấy vị tại nơi nào đó dưỡng thương như sư tôn có thể bị dạng này tỉnh lại mấy vị kia không sai biệt lắm chương 497, dược sư vương phật thế giới nơi này là một mảnh phạm thổ khắp nơi có thể thấy được vô lượng quan minh có bà sa cây ở thế giới bên trong chập trờn càng có vô số dược thảo bay lên vẩy xuống điểm điểm mưa ánh sáng nồng đậm tiên dược hương khí khiến p h à m nhân nghe một cái đều có thể bách bệnh không sinh mà những cái kia khắp nơi bôn tẩu tựa hồ đã thành hình có được bản thân linh trí dược thảo càng là nhiều không kể x i ế t dài chân nhân sâm cắm cánh linh chi còn có các loại khiến thần tiên nhìn thấy đều muốn nắng mắt trái tim gia tốc khiêu động t i ê n quả t h ủ y hoàng đế cất bước tại mảnh này thuộc về tiên dược thần quả thế giới một chút nhìn không thấy bờ khắp nơi đều là ánh sáng vô lượng quang minh mãnh liệt khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là một mảnh gì đó thế giới ở sau lưng của hắn chăm chú đi theo vương tiễn triệu cao pháp gia thánh nhân tung h à n h từ bốn vị đại tần thánh nhân bậy hạ v ĩ như thần không có nhìn lầm cái này phải làm là phật giáo dược sư vương phật viên từng nơi Cung tóc xanh dâu trắng, hai con lịch dâu tuệ, duyệt hoành xanh trắng, người lộ ra tàng thương trí tuệ, lịch duyệt không hai tử trí ít. ra Dược sư lộ vương Bồ tiễn t Nha, chính là k ế p gặp trước、đại、Tần long kỳ chen vào Tây Thiên tịnh thổ thời điểm gặp được cái kia đối thủ thứ nhất ta. t được Vương chen cực nhạc cái Đại điểm đối kia i Long vào Kỳ trong mắt toát ra nhàn n h ạ t hồi ức đỉnh phong tiên tần đại thế bên trong đại tần cũng từng chinh phạt chư thiên mặc dù thủy hoàng đế tuyệt không có thể như là viễn khẩu ngũ đại thiên đế chứng được cực đạo trí tôn nhưng hắn hoàng uy cũng là chấn động hiển hách chư thiên đại tần long kỳ những nơi đi qua tất cả đều biến thành khói lửa chinh phục không biết bao nhiêu chư thiên quốc thổ thế giới đánh xuống một cái to lớn bản đồ càng là cùng một đời kia thiên đình phân trị thiên nhân lưỡng giới đánh lên tây thiên cực nhạc tịnh thổ trận chiến kia liền có vị này dược sư vương bồ tát ra chặn đường vị này bồ tát tại phật môn địa vị không yếu bởi vì nào đó một thế chính là bước vào trí tôn lĩnh vực chứng được phật đà chính quả cho nên lại được s ơ n g chi vì dược sư vương phật n ê n móng nội tỉnh không phải tầm thường dược sư vương phật một thế này cũng là trở về trí tôn lĩnh vực đáng tiếc sớm đã gãy kích viên tịch tại cái này trí tôn chiến trường bên trong sau khi chết thân hóa một tòa dược sư thế giới theo hắn phật huyết linh thổ phía trên đã đản sinh ra cái này rất nhiều chân quý tiên dược thần thảo thủy hoàng đế chắp tay lại về sau bình thiên quan xuống rèm c h â u lắc lư ánh mắt của hắn nhìn xuyên mảnh thế giới này giới này không sai vương tiễn mặt lộ vẻ mỉm cười triệu cao cùng pháp g i a thánh nhân trong lòng khẽ nhúc ních xa cách chư thế lại trở lại đã từng cái kia cảm giác là cái kia đế bảo nam nhân mũi kiếm châu ngón tay chư thiên đều về c h ấ m về ta đại tần vĩ nạn g khí khái chỉ bất quá thủy hoàng đế hai con ngươi giờ phút này chỗ nhìn lại trông thấy tại thế giới này cuối một cái khát màn là bọn họ thủy hoàng đế mở miệng một đôi nhìn hết tầm mắt tầng tầng không gian hai con ngươi rơi vào tận cùng thế giới to lớn chấn động trung ương ông thùng thùng tại thủy hoàng đế thoại âm rơi xuống thời khắc phương này dược sư vương thế giới trên trời dưới đất đều chuyển đến cực lớn vụ vụ thiên địa nghẹn nào phật đá t h a n khóc pháp tác chấn động như bọc nước cuốn lên đi qua là đứng tại cái kia nhân vương phía sau hai vị kia nam nữ thánh nhân bọn họ tại dược sư vương tận cùng thế giới gặp ai giao chiến rồi vương tiễn tại thủy hoàng đế rủ xuống thanh tuyến về sau mới cảm nhận được c ố ba động này càng thêm tăng thêm một phần đối với thủy hoàng đế tôn sùng sau đó mới phát hiện hai người kia chính là trương tam phong cùng tô tú tú dược sư vương thế giới đầu bên kia các ngươi một thế này coi là thật hay là tiến tới cùng nhau tốt một cái chân vũ như thiên mẫu d í t lên tiếng nói mang theo nồng đậm lạnh lùng nhấc lên thật lớn pháp tắc sóng lớn diễn hóa ra một chiếc gương c h i ế c xạ ra kinh khủng trùm ánh sáng bao phủ hướng trương tam phong cùng tô tú tú chính là tây hoàng hiện thân diệu hoa cũng là tô tú tú xuất thân tri nguyên nàng từ khi chân trời trên chiến trường rời đi về sau liền lập tức điều khiển lấy kim mẫu tòa kia luân hồi điện một lần nữa giáng lâm đến diêm phủ làm theo s á t diêm phủ những người này về sau tiến vào tồn tại mặc dù ở phía sau đánh mất cùng cái khác người liên hệ có thể dựa vào nàng cùng tô tú tú ở giữa chém không đứt cùng loại với một thể song thân liên hệ nàng rất nhanh liền tìm được tô tú tú tây hoàng diệu hoa hiện thân khẽ động một cỗ dung chuyển cả tòa dược sư vương thế giới khí tức lan tràn ra nương theo lấy cái kia đạo theo nàng bạn thân đạo khí côn lôn kính bên trong bắn ra ánh sáng cỗ này tia sáng lại so với lúc trước trương tam phong cùng nó thời điểm giao thủ lực lượng càng dâng trào mấy lần không ngừng hiển nhiên nàng tại tòa kia kim mẫu luân hồi điện ở bên trong lấy được lực lượng không ít trương tam phong không chút do dự một tay thái cực đồ đ ẩ y ra tây hoàng diệu hoa so với lúc trước càng cường đại mấy lần trương tam phong đã điều không phải lúc trước chỉ có tiên hai cảnh giới trương tam phong ầm ầm ầm một mặt ôm t r ọ n hướng bốn phương tám hướng thái cực đồ tung hoành vô tận phạm vi sau đó chuyển động phía dưới một cỗ kinh khủng sinh d i ệ t âm dương c h i lực nhất thời đem cái kia côn lôn kính bên trên bắn ra ánh sáng quấy đến vỡ vụ lộng lấy lúc này tô tú tú làm sao có thể nhìn thấy đạo sĩ một người đấu địch một đạo thái cổ thiên hình gào thét mà ra ngưng kết thiên địa không gian t ố t t ố t thái cổ thiên hình ngươi đạt được kim m ẫ u bản nguyên về sau triển khai phép thuật này lại không kém tại ta cái này bản thể xem ra đưa ngươi hoàn toàn thu hồi lại để bản tôn có thể nhất cử trở lại đại thánh cảnh giới tây hoàng hiện thân xâm lệ mở miệng tại cái kia thái cổ thiên hình gào thét mà đến thời điểm cũng không thấy có động tác gì chỉ là ở sau lưng huyện hóa mà ra một cái cổ xưa tang thương khổng lồ dị thú c h i tượng hổ răng báo đuôi đầu bù đầy mặt một đầu nguyên thủy cổ xưa dị thú l à m cỗ này dị thú dị tượng xuất hiện tại dược sư vương trên thế giới về sau một cô dã man hồng hoang chi khí nồng đậm như thực chất k huyết tán bắt phương mà đi giống con dị thú kia há miệng nhất thời càng đem cái kia thái cổ thiên hình một cái nuốt vào tây vương mẫu bản tướng tô tú tú mặt lộ vẻ kinh hãi còn không đợi nàng làm hà động tác Tiếp theo, Tây hoàng hiện thân gào thét hiện Hoàng gào một à đến, trong đó tứ ngược thế trong ngược quần tứ tức giới khí tức quần quận mà đậu, đột nhiên liền xông ra d ư ợ cỗ sư vương thế giới, để bề ngoài bát phương đưa. ngoài cùng nhau đung giới, gây giới, thế bắt đứt thế Một để đều bề c thẩm phán vạn vật ánh sáng từ tây hoàng hiện thân phía sau dị tượng bên trên nảy mầm lại có trọn vẹn ba mươi sáu sắc đồng loạt lấp lánh hắn sắc thái chi trói lọi nhiễm xuyên qua bầu trời cùng hư không thái cổ thiên hình vốn là xuất tử vương mẫu chi phạt ngươi một cái đã sớm bị chặt đứt cùng tây hoàng chân thân liên hệ ký ức thể còn dám tại bản tôn trước mặt thi triển tây hoàng trí tôn thuật tây vương mẫu bản tướng lạnh leo giết ra đỉnh đầu bên trên ba mươi sáu sắc thần hoàn hàng phạt mà đến trong đó có lôi kiếp thiên kiếp binh kiếp sắt kiếp các loại kiếp lực diễn hóa thành một cái vương mẫu phạt đao phanh phanh phanh trương t ă n g phong tô tú tú cùng tây hoàng hiện thân kịch liệt giao thủ nhưng hiện thân d i ệ u hoa vốn là so sánh với hóa thân kim mẫu cảnh giới cấp độ cao hơn lại phải kim mẫu luân hồi điện lộ ra bản thể tri tượng khắc chế hoàn toàn hai người nếu là trương tam phong chịu thừa nhận chân vũ hiện thân lực lượng liền có thể có chân vũ đại đế lực lượng cùng thuật có thể cùng tây hoàng hiện thân chống đỡ hai người này cùng là hiện thân vốn nên tương xứng có thể hắn không muốn trở về chân vũ đại đế tình nguyện tự chém mà ra là một m cái trương tam phong không thể tránh né phải kém hơn một chút tây hoàng hiện thân t h ủ y hoàng đế tiếng nói thâm thúy hở h ữ g hạ xuống ý chỉ hai người này cũng vì chúng ta tộc trọng thần đi chợ hai bọn họ một chợ vương t i ễ n thúc n g ự a mà ra cười to nói thần lĩnh mệnh không ngờ ngay tại vương tiễn thẳng hướng bên kia muốn đi chợ t r ư ờ n g tam phong hai người thời khắc đột ngột ở giữa dược sư vương phật trên thế giới không có vô tận màu vàng tường vần quần quận ù ù hát vang phật đà thuyết pháp thanh âm càng có long hổ bay múa dược sư vương phật thế giới há lại cho các ngươi khinh miền ba hùng vĩ như hỗn độn thần lôi nổ vang la hán trứng mắt không ngừng một vị theo màu vàng tường vân phía trên ngược lại uống mà tới triệu cao hơi biến sắc phật môn người g á n g lâm trí tôn chiến trường mở ra bây giờ đã sớm có các lộ nhân mã đánh tới chấp nhoáng ban đầu ở trên diêm phủ đại địa có lưu luân hồi điện có thể cũng không phải là chỉ là đạo môn vẫn có phật môn lực lượng t h ủ y hoàng đế ngước mắt tiếng nói đạo mạc mười tám vị la hán còn nhớ rõ các ngươi ban đầu ở chấm đại tần thiết kỵ phía dưới bị ép làm đầy đất la hán huyết thi bây giờ chấm chi ở trước mặt sao dám cao cao tại thượng một tiếng đạo mạc chi hỏi thinh linh một c ô vô hình vô tận uy nghiêm bạc thiên mà đi thấy thủy hoàng giáng không bái hồ giáo chư tăng muốn chết triệu cao nhất thời s ô n g lên mà ra hóa thành một cái âm chắc quỷ dị sông dài hắn có thể nhìn ra giáng lâm mà đến mười tám vị la hán nghiệp đều đã khôi phục đỉnh phong tu vi đều là phật môn thánh nhân c h i tu vi nhưng có thủy hoàng đế ở bên cái kia hùng vĩ bá đạo đế vương chỉ cần đứng ở chỗ này liền quan sát hết thể thánh nhân riêng lấy khí thế mà nói thủy hoàng đế khí thế so sánh với nhân vương càng thêm nồng hậu dày đặc bởi vì h á n từng là nhân hoàng chương bốn trăm chín mươi tám kiếm cùng vỏ kiếm triệu cao xuất thủ pháp gia thánh nhân cùng tung hoành tử tự nhiên cũng theo xuất thủ trong n g á y mắt tại màu vàng quần c u ộ n tường vân phía trên mười tám vị kim thân la hán tất cả đều sắc mặt chấn động tựa như trông thấy một mảnh đại tần thế giới hư ảnh tại mấy người này phía sau ngưng hiện cái kia về sau là đã từng đại tần thiết kỵ bước qua rất nhiều thế giới mang tới sát khí cùng khói lửa cuồn cuộn khiến không biết bao nhiêu người sợ hãi tuy chỉ cái kia đại tần thủy hoàn g một nhân chi khí thế lại liền đã như một mảnh đại thế giới bóng tối rủ xuống phủ xuống đến khiến mười tám vị la hán biến sắc chư vị sư đệ nơi đây vị dược sư vương phật tôn tịnh thổ phật thi lục đạo ở đây tuyệt không cho phép ngoại giáo người k h á c khinh nhờn n h ú n g c h ả m kết mười tám la hán trượt mời dược sư vương phật tôn lực lượng c h ấ n áp chư dị giáo đồ cầm đầu một vị toàn thân ánh sáng vàng khiếp người có cự long b ả n tại bên h ồ n g thân hình nhưng so sánh dây núi kim thân la hán trứng mắt dễ ra theo sát tại hắn về sau mười bảy la hán phật quang minh n g ô n g quần quận lấy nhất đăng truyền chư đèn cuối cùng đến vạn đính giai minh một c ố đại quang minh từ bi phật đ ả ý chí tại mười tám vị la hán phía trên ngưng tụ thoáng chốc dược sư vương phật thế giới bên trong có một cỗ lớn thanh tịnh màu lưu ly li c h ậ m c h ậ m dâng lên tại trên bầu trời hình thành một cái cực lớn phật trưởng đ è xuống thủy hoàng đế cùng triệu cao ở bên trong mây thánh ầm ầm kinh khủng tiếng vang vạn như khai thiên tích điện kinh khủng chiến lại với nhau trận đại chiến này phía dưới cái kia dược sư vương thế giới ở trong lưu ly thanh tịnh phật quang tựa như h ô n độn ở trong một trăm ngàn mặt trời theo hát cám trên đường chân trời nhảy một cái mà ra chiếu sáng khắp nơi hướng từng cái thế giới mà đi cho dù cách cực xa đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ thật lớn phật quang tựa hồ bị thứ gì kích hoạt đã từng vẫn lạc tại nơi đó dược sư vương nhục thân lục đạo thánh giếng khí tức kia là so sánh với đại thánh sáu miệng thánh giếng càng muốn rực rỡ sáu miệng giếng bởi vì dược sư vương một thế này xuất hiện sớm tại vẫn lạc phía trước đã là sơ bộ đặt chân trí tôn tám thân lĩnh vực có một bộ bên ngoài thân cho nên xưng là dược sư vương phật cuối cùng hắn cái này phật đà chân thân vẫn lạc tại cái kia mười bảy vị thiên địa trí tôn giao thủ phía dưới lưu lại thánh giếng chi b ả n g bạc tinh khí sao mà chi dâng trào tại trí tôn chiến trường một bên khắc lục thanh bình dừng bước cho dù cách vô hạn xa xôi hư không hắn nơi này khắc cũng trông thấy tại cái kia hỗn loạn ngàn vạn phiến tàn tạ tận cùng thế giới nơi bình tuyến chỗ một mảnh lưu ly tịnh thổ tựa như như mặt trời như như chí u sáu y n vương miệng ra r dược sư vương Phật chi Phật t tôn giếng khí tức, càng lục thanh bình hai con ngươi lấp lóe ánh sáng rực rỡ tựa như một cái nghe được mùi tanh mẹo con đồng dạng dậm chân liền phi nhanh tới chí tôn giếng thật sự là muốn cái gì tới cái đó nếu có sáu miệng chí tôn giếng giúp hắn ngũ khí triều nguyên chẳng lẽ không phải s o đại thánh giếng mang tới pháp lực càng thêm không thể tưởng tượng nổi lúc này diêm phủ tinh không bên trong không có cờ che trời yểm hộ n h â n tộc kinh thành nồng hậu dày đặc khí vận đã triệt để bại lộ tại chư thiên vạn giới trong mắt liền tựa như một tòa hải đăng lại tăng thêm trí tôn chiến trường một góc mở ra khí tức chi hấp dẫn tinh không phía trên từng mảnh từng mảnh không gian vòng xoáy xuất hiện là tại d ự n vượt giới mà đến cầu nối hát cám thâm thúy tinh không bên trong một cô đến từ phật đạo thần người thánh yêu hôn loạn khí tức dây dưa phồng lên và chạm nhau đại đ ị a bên trên nhân tộc nhao nhao n g n g đầu lưu tại đại đ ị a bên trên lục h ở i lý xuân phong t r à t i ê n thần cảm xúc đều có biến hóa bọn họ nhìn thấy tại những cái kia vượt giới con đường về sau như ẩn như hiện chính là chư thiên thế giới so luân hồi c h i môn mở ra thế giới càng thêm nguyên thủy cổ l a o là chân chính chư thiên các thần phật thế giới tỷ như thiên đình địa phủ cổ xưa thiên tôn đạo thống tây thiên t ị n h thổ phất quốc còn có nguyên thủy hồng hoang thổ đ ị a chư thiên thần thánh thân ảnh to lớn những cái kia con đường về sau như ẩn như hiện đang ra sức tiến đánh thinh không không giờ khắc nào không tại nổ vang những khí tức này tựa như đại đạo xiến g xích ảnh hưởng đến không chỉ là diêm phủ đại đ ị a liền sắp trở về man hoang đại địa cùng đông thổ đại tần đại địa bên trên đều có một ít năm đó lực lượng vết tích bị dẫn ra man hoang đại địa c h ỗ sâu có chín miệng khổng lồ vực sâu man hoang nam hải đại dương mênh n ô n g từ đây mà vào rơi biên vào vô này, này ủ ủ h ắ cựu linh nguyên thánh man hoang đại địa bên trên nhân tộc man thánh cảm xúc chấn động cựu nguyên linh theo á n muôn thức tỉnh sao. Vị này năm h thức h t sao. Vị đó diêm yêu mà ma phù khu bị trục ra ngữ h hai thánh ấ t tộc một t đại vị n r o Hắn Theo cũng ngừng n g đầu. Theo ngữ khi phán đoán cựu linh nguyên thánh tựa hồ là cảm nhận được gì đó làm hắn sát ý xôi trào khí tức cứu khổ thiên tôn man thánh hai con ngươi thâm thúy nhìn về phía sắp cùng diêm phủ tinh không tụ hợp man hoàng thiên cung đông thổ đại tần tri bắc thông thiên kiếm tông đứng xứng ở đây tòa kia tựa như tại mấy vạn năm trước liền xúc địa thông thiên mà lên mười vạn kiếm sơn Bây giờ lại chỉ còn lại có m ộ tại mảnh Đột Cả trống không. ngột người khoác Đột giữa. đ ở o bào béo đạo nhân không một t ế n động theo một cái hư không trên đường g đi một theo Tại hư cái ra. sau lưng của hắn mơ hồ có thể thấy được một cái thật dài hỗn độn cầu thang đầu này cầu thang theo hướng không biết hỗn độn sương mù ở trong tại cái kia trong sương mù tựa hồ có một tòa cùng loại với ngao r ồ n g đảo nhỏ ở trong hỗn độn du đãng trôi nổi không chừng hiển nhiên cái này béo đạo nhân chính là theo cái kia hỗn độn trong sương mù trên đảo nhỏ Thuận cầu thang đi xuống. Hán cầu xuống. giáng đi l â một đến đông thổ đại đến đệ đều đỉnh đầu. kiếm kiếm kiếm, xếp kiếm thế kiếm kiếm tần thông thiên kiếm tông bên trong. Thông thiên kiếm tông đến ngàn vạn đệ tử, tất cả đều gánh tiên bằng ở từng cái kiếm phong phía trên dưỡng khí thổ nạp. Cho dù là thế hệ này thông thiên kiếm tông tông chủ, cũng không có phát hiện, tại thông thiên kiếm tông giáo môn giáo thổ tử, tất thổ phát tại phía khí Cho hệ chủ, cái m là vác cả có ở dù cái mập mạp đạo nhân dẫm lên hỗn độn cầu thang v ĩ như không người đi hướng thông thiên kiếm tông mười vạn kiếm sơn nơi đó ở nơi đó có một cái thanh sam nữ tử ngồi xếp bằng Nhìn tuổi tắc 19, 20 tuổi, hắn dung nhan tuổi tắc tuổi, tuyệt 19-20 mập ỹ ra trên qua ra một cô đáng kinh ngạc diễm thiên địa thịt thổi tại thân, một thiên t như phá, hắn kinh khí. Như h giống đáng ngạc liền lại diễm kiếm cẩn lộ cô n h phát hiện, đó cũng điều không phải â n cũng rõ sẽ điều đó mạp ộ t đ o trong trong kiếm khí, mà là từ đến ngàn vạn kiếm khí tụ mà thành một cô kiếm khí.、Một、kiếm bên trong giấu kiếm, cái này kiếm, hội giấu ở cái lại giấu cái đến mà mà một Một mỹ m thành thể. là ngàn này này từ tụ tuyệt tử đều vạn bên nữ cô cơ ở ậ đạo nhân dừng bước tại trên cầu thang đôi mắt nhìn qua tòa này kiếm sơn tự lẩm bẩm toa này kiếm sơn vốn là năm đó vô ý cử chỉ chính là ta âm thầm xuất thủ bám vào lữ thuần dương trên người một kiếm b ả n không có báo bao lớn hy vọng không nghĩ tới nàng lại coi là thật chuyển sinh đến diêm phủ nhân tộc phía trên đang khi nói chuyện mập mạp đạo nhân lộ ra nhàn nhạt mỉm cười xuyên thấu qua kiếm sơn trông thấy kiếm sơn bên trong ngồi xếp bằng triệu thanh dương kiếm cùng vỏ kiếm sư tôn diệu a hắn vỗ tay từ đ ấ y lòng tán thưởng hắn sư chi xảo đoạt thiên công an bài chỉ có vỏ kiếm mới có thể chứa được nhiều như vậy thanh kiếm cũng mới có thể chứa ở trôi kiếm này vỏ kiếm dùng để chở kiếm chẳng lẽ không phải vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa mập mạc đạo nhân ánh mắt sinh ra đ ạ m mạc ý cười cần phải mau chóng trôi kiếm này cắm về thanh kiếm này vỏ kiếm đao bên trong hắn mới trốn không thoát sư tôn lòng bàn tay chương bốn trăm chín mươi chín một quyền đánh vào đùi bặm bên trong dầm dập, dập dược sư vương phật phía trên đại thế giới màu vàng tường vân như đại dương lao nhanh gào thét mười tám vị la hán kết thành a la hán đại trận một cũ cổ, cổ xưa phật môn khí thế diễn hóa a la hán tự trường có mấy phần lúc trước phật tổ như lai uy thế tại quét ngang mà xuống suét thủy hoàng đế cao lớn đế ảnh một kiếm đưa ra một kiếm này bên trong đại tần đế quốc khí vận c h ả y xiết vô tận lao tần người chiến ý hội tụ thành dòng lũ đen ngòm vào hư không chỗ có thể thấy được đã từng cái kia tiên tần đại thế chi dung ánh sáng t r i n h phạt hết thảy một kiếm bên trong khí vận La chưa tới từ cảnh giới chưa hề từng rơi xuống thủy giới rơi cảnh xuống hoàng hề đế. mười ẩm. Một kiếm này phía d tám n uy vị la hán ở trong nâng tạ g i ộ t hán bị đại tần sáng tỏ mục mục chi vũ liệt kiếm khí chính giữa ở trước mặt theo a la hán trong đại trận lăn xuống xuống dưới không được tháp tháp la hán biến sắc ầm ầm a la h á n trận trận thế xuất hiện sơ hở triệu cao hàn phi pháp thánh ba người lúc này theo cái này lỗ hổng d í t vào t h ủ y hoàng đế đế ảnh cao lớn lần nữa một kiếm bình gọt mà ra một cỗ g ọ t định vũ trụ đại khí phách như thực chất khiến trên trời dưới đất thời không cũng vì đó ngưng kết mười tám la h á n trận dẫn ra dược sư vương phật nước phật khí đều không phải cái này doanh chính đối thủ hắn lại bản thân luân hồi bên trong đem cảnh giới giữ lại như thế hoàn chỉnh hình thể như như dãy núi hàng long la hán khuôn mặt phát lạnh phía sau lưng run rẩy cái này lại đến một kiếm thế tất yếu đem a la hán trận hoàn toàn phá vỡ đến lúc đó mười tám phật môn thánh nhân hợp lực đều không phải doanh chính c h i đối thủ lại tăng thêm g i ớ i trướng hắn tam đại thánh nhân tùy thời mà lên lần này tiến vào trí tôn chiến trường không chỉ có không thể đón về phật môn thế tôn pháp thân còn muốn mười tám vị la hán máu vẩy nơi đây nhưng mà ngay tại một kiếm này mang theo san bằng vũ trụ bá đạo ý chi rơi đến thời khắc phía dưới dược sư vương phật thế giới đột ngột toát ra lòng trời lở đất sát phạt huyết tinh chi khí oong long long giống giống giống trong một c h ư ớ c mắt dược sư vương phật thế giới bên trong chuyển đến xe rách thiên địa gào thét chiến ý liên lưu ly thanh tịnh phật quang đều bị che lấp cái kia c ố chiến đấu sát phạt máu tanh khí tức trong chốc lát tựa như lao nhanh vũ trụ màu đen tiên hà chạy tới thủy hoàng đế một kiếm mà tới cẩn thận lại đi nhìn cái kia đúng là một tòa tinh hồng thổ đ i ệ khắp nơi đều là chiến hố khắp nơi đều là huyết thi là tiên ma thần phật chân cụt tay đức là đế thích thiên đại thánh cùng thưa là đại thánh tu la tràng cái này một tòa hắc á máu tanh chiến trường vượt qua mà đến giống như một phương thế giới nâng thủy hoàng đế cái kia đạo san bằng vũ nội minh n g ô n g quần quần anh kiếm tiếp theo vê anh vê anh vê anh phương này bị hàng long la hán xưng là tu la tràng màu đen huyết tinh mặt đất xuất hiện tại mười tám la hán c ư ớ t xuống về sau lại phun ra ngoài một cỗ tinh lực màu đen c u ố n quanh hướng mười tám vị la hán mắt trần có thể thấy mười tám vị la hán khí thế đàng nhưng tăng vọn ha ha ha có tu la tràng bên trong ta phật môn hai đại hộ pháp đại thánh tràng vực gia trì cho dù là ngươi doanh chính lại như thế nào hàng long la hán cười to vốn là ánh sáng vàng sán lạn la hán kim thân vậy mà tại giờ khắp này trên thân lan tràn mà ra máu màu đỏ ma văn liền phật mắt ở trong đều chuyển ra một tia ma muốn khát máu cảm giác cực kỳ khiếp người mười tám vị la hán lại tựa như trong trước mắt tất cả đều nhập ma phanh phanh mười tám vị la hán xuất thủ lần nữa triệu cao cùng phát thánh tung hoành tử ba người tất cả đều bị đánh bay ho ra máu tu la tràng tung hoành tử sắc mặt trắng bệnh cái này tu la tràng thế nhưng là rất có lai lịch n à y ba chữ bị bình thường dùng để hình dung dị thường thảm liệt sát khí kinh thiên chiến trường cho nên lại có tu la địa ngục mà nói nhưng kỳ thật tu la tràng vốn là xuất từ phật môn truyền thuyết tại Phật、môn、Thế Tôn môn không không về sau phật tổ thành đạo thu phục đế thích thiên cùng ạc ưa là nhất tộc đồng thời đem hai tộc hóa thành phật môn hộ pháp bát bộ chúng hai cái vị này phật môn đại thần là tại tôn ngộ không trước đó phật môn đại hộ pháp cũng là bởi vì bọn họ chiến đấu năng lực có thể theo vũ trụ mới bắt đầu đánh tới vũ trụ cuối cùng cho dù là bị phật tổ thu phục về sau cái này hai tộc như cũ tranh đấu không nớt tu la tràng liền đời đời truyền lại không nớt tại cái này vượt ngang kỷ nguyên cũng không thể diệt tiêu chiến đấu phía dưới một khi bước vào tu la tràng bất kỳ người nào đều sẽ bị ảnh hưởng tâm trí sẽ bị chiến đấu điều khiển nhìn cái này tu la tràng theo dược sư vương thế giới ở trong bay ra hiển nhiên là tham dự lúc trước trí tôn ở giữa đại chiến liền đã thua lạc cùng đế thích thiên cái này hai đại phật môn chiến đấu hộ pháp đều vẫn lạc nhưng lại bởi vì phật môn đồng nguyên lực lượng nguyên nhân để tu la tràng giờ phút này bay ra vì phật môn m ộ ư ơ i tám vị la hán ra chỉ lấy hai đại hộ pháp chiến thần vô tận ý chí chiến đấu giống giống chiến m ộ ư ơ i tám vị la hán tại tu la tràng bên trong bị xuyên qua vạn cổ chiến ý điều khiển từng cái giống như liên dại không chỉ có ý chí chiến đấu tăng vọt liền lực lượng đều tăng vọt ẩm ẩm mười tám vị la hán tại tu la tràng nội s á t đến muốn đem thủy hoàng đế kéo vào cái này tu la tràng ở trong một bên khác hiện thân d i ệ u hoa cũng bắt lấy cơ hội một đạo vương mẫu phạt đao chém ngang tại tiến đến giúp đỡ trương tam phong hai người vương tiễn trên thân keng vương tiễn cơ hồ cả người lẫn ngựa bị một chạm mà ra vương l á o thái sư trương tam phong biến sắc thủy hoàng đế đôi mắt nhìn một cái nhất thời vô hạn huy giận một đốt mà đi vương tiễn lại bị d i ệ u hoa hiện thân chặt đứt thân thể nhưng thủy hoàng đế lại bị tu la t r à n g ngăn chặn cái kia theo tu la t r à n g bên trong truyền đến đế thích thiên cùng thua lạ quần c u ộ n chiến ý là hàng thật giá thật đại thánh hộ p h á p thần cho dù thân linh vẫn lạc chiến ý như cũ tồn tại trên thế gian đến p h i ê n các ngươi hiện thân d i ệ u hoa phía sau sinh ra một cái thành giếng nguyên lai nàng mượn nhờ kim mẫu tại luân hồi điện bên trong lực lượng đã tu thành cái thứ nhất thành giếng tiến vào nửa bước đại thánh cảnh giới mới có thể ép ngang qua cùng cảnh bất luận cái gì thánh nhân bất quá ngay lúc này tại dược sư vương phật thế giới bên ngoài cái kia vô ngần mênh mông hư không dòng lũ ở trong một cái cẩm bào thanh niên bước qua tuế nguyệt sông dài mà đến tại hắn phía sau lại mơ hồ có thể thấy được một phương phương thế giới ở trong đó chập trùng lên xuống tựa hồ dị tượng lại như thực chất đây là cảnh giới đã sớm đạt tới đại thánh biểu tượng rất nhiều thế giới rộng lớn tinh hà cũng bao dung không ngừng hắn bản thân quá lớn một khi lực lượng đã tới t cái này phía sau các phương thế giới ngàn vạn tinh hả đều biết ngưng động như thực chất hắn chỉ đến dược sư vương phật thế giới bên ngoài ánh mắt rủ xuống lưu mà qua theo xa xa bên ngoài đã nhìn thấy bên trong hai nơi đại chiến cảnh tượng cầm bào thanh niên không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác chỉ là một cái quyền ấn đánh ra thôi xuất thủ quả quyết mà trực tiếp tại cái này vô tận trầm luân chư thiên vạn giới c h i khổ hải bên trong một cỗ biểu tượng vĩnh hằng á n h quyền gào thét mà qua hắn những nơi đi qua dược sư vương phật ngoại thế giới thanh tịnh lưu ly phật quang triệt để bị s ấ y khô tu la tràng bên trong vọt lên tận trời chiến ý cùng huyết tinh sắc khí mạng lớn tiêu tán rất nhiều chiến ý ở trong truyền gia kêu gen lại bị cái kia khủng bố mà to lớn giống như tùy ý kỷ nguyên thay đổi từ đầu đến cuối treo móc ở vạn giới vũ trụ phía trên to lớn ý chí ma d i ệ t mặt trời mặt trăng và ngôi sao tàn tạ thế giới đều ưu ám không sáng ẩm màu vàng kim óng ánh mưa máu bay là tạ tây hoàng hiện thân rượu hoa toàn thân nổ tung không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền bị một quyền này nghiền ép mà qua chơ quay đầu còn muốn gây dựng lại thân thể ý chí lại tại một quyền kêu mênh mông quần quận mà qua quyền ý phía dưới lại không thể ngừng đầu nàng bị một quyền đánh tan thân thể đánh thành nhỏ xíu hạn đánh vào đ u ổ i bằng bên trong c ô này quyền ý chương năm trăm người tại tu đại thánh tây hoàng hiện thân kêu thảm t r ụ lớn nàng có thể cảm giác được một quyền này ở trong lực lượng cùng mình tương đương cũng bất quá là nửa bước đại thánh một cái t h a n h giếng mà thôi nhưng mà một quyền này người sau lưng cảnh giới đã đến đại thánh chi cảnh đối với đại thánh cảnh mà nói vì đào thoát vũ trụ luân hồi bảo trì chân linh mở ra cái kia nhỏ luân hồi chi đạo lại trên đường của hán diễn dịch ra tốt như vậy lớn vĩnh hằng ánh sáng đây là chỉ có nàng bản tôn chân thân tây hoàng mới có thể truy cầu con đường sao lại thế sao lại thế mênh ngông rủ xuống á n h quyền hướng nàng mỗi một hạt trí tôn bản nguyên chút xuống số dưới để tây hoàng hiện thân thậm chí không thể thấy cái kia vĩnh hằng k i a sáng bên trong người xuất thủ liền bị hoàn toàn đánh nổ đánh tan m à diệt sạch sẽ thanh bình trương tam phong cùng tô tú tú thần sắc chấn động mặc dù không thể nhìn thấu một quyền này đầu nguồn ánh sáng nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn khí tức bọn họ liền nhận ra một quyền này chủ nhân là ai rốt cuộc tìm được hai vị tiền bối lại sau đó một lần cho ta tái xuất một quyền nói sống lúc ầm ầm n g h i ệ m động ở giữa thắm r ử a tại vĩnh hằng thần quang ở trong lục thanh bình niệm động lên tay một quyền này còn không có rơi tới tu la tràng ở trong mười tám vị la hán liền toàn thân cùng nhau vì đó mát lạnh một c ố làm bọn hắn toàn thân run dậy tử vong sợ hãi trực tiếp xông lên đỉnh đầu t h ủ y hoàng đế cùng pháp gia thánh nhân triệu cao tung hoành t ử bốn người cũng tại cùng một sát na biến s á c một quyền này nhanh cùng châm lui t h ủ y hoàng đế trầm giọng hét một tiếng hùng hồn bá đạo khí tức đem ba đại thánh người lữ lại vội vàng lui lại mà đi lục thanh bình một màn n ả y tay q u y ề n ấn rủ xuống phương xa khôn cùng hư không vì đó vỡ vụn tung hoành ngàn vạn giảm mặt đất dược sư vương phật thế giới bên trong rất nhiều mặt đất cùng thuốc cây vì đó bốc hơi quần quận sóng khí gào thét mà ra phúc tán mà ra trăm triệu giảm giang giác tu la tràng bên trong mỗi một tấc không gian cùng máu màu đen bùn đất vì đó h ò a tan hố trôn bên trong ước vạn vạn bất hủ chiến ý trong khoảnh khắc đó bị tịnh hóa không còn một mảnh mười tám vị la h á n bất hủ kim thân tựa như mười tám đoàn v à n g bùn bắn tung tóe mà mở đây không có khả năng hàng long la h á n ý thức cuồn cuộn tràn ngập manh liệt tuyệt vọng cùng không cam lòng tại hắn phật môn dược sư vương phật giới lại sẽ bị vượt qua mà đến một quyền tùy tiện đập nát mười tám bất hủ kim thân húng chi bọn họ hay là có tu la chàng g i a trì trạng thái cũng liền tại tu la chàng bị một quyền đánh sập mười tám vị la h á n ý c h í cùng cái kia không thể tưởng tượng nổi vĩnh hàng ánh quyền phía dưới khoảnh khắc muốn tan dã không còn lúc ao ngong tại dược sư vương phật thế giới bên trong đột nhiên truyền đến dung chuyển cổ kim vụ vù mơ hồ trong đó có hô hấp thổ nạp thanh âm chuyên r a cái này mơ hồ thổ nạp ở giữa lại có tinh hà vì đó ngược dòng sau đó là sáu phương nội h ẩn bàng bạc dâng trào cự lực c h i phật quang thế giới xông lên mà ra muốn đem mười tám vị la hán hút vào trong đó dược sư vương phật trí tôn giếng tung h à n h tử chán nóng lên hai mắt đều kích động lên lại tại đồng thời hư không b ự c ngoại thanh niên nhàn nhạt lên tiếng vốn là vì các ngươi mà đến không linh tử vật chống không lực lượng tự thân còn khó đảm bảo dám cứu người dược sư vương phật sáu miệng trí tôn giếm thân có phật môn đại đạo lý vận bản năng muốn cứu mười tám vị la hán nhưng mà lục thanh bình chỉ là dậm chân mà tới hán mượn nhờ vĩnh hằng thần quyền tu thành đại thánh cảnh giới lại thiếu cảnh giới lực lượng lúc này liền phảng phất một cái trong bụng c h ố n g không quỷ đói muốn lấp đầy mình đ ô n nhiên hắn một trường bao gia lớn không thể đo đếm được năm ngón tay thình lình theo dược sư vương phật giới trên không hiện hiện một cái nắn vĩnh hằng q u y ề n ấn thình lình treo ở sáu miệng trí tôn giếng phía trên thình lình một cỗ siêu thoát mà già phiêu diêu q u y ề n ý cao cao mà lên cao hơn dược sư vương phật giới lại càng hướng cao hơn đi cao hơn thủy hoàng đế các chư vị cao hơn cái này trí tôn một góc chiến trường treo ở một mảnh tối t ă m khổ hải phía trên cái đó là trâm từng nhìn thấy qua phương hướng thùy hoàng đế sắc mặt chết lặng không khỏi ngước đầu nhìn lên phương k i a quyền ấn ở trong ý chí tại hắn đỉnh phong một thế đã từng nhìn thấy qua này thiên địa vũ trụ bên ngoài cho dù luân hồi diễn hóa cũng muốn nhảy thoát cách cũ v ĩ n h hẳng trường tồn đại đạo phương hướng nhưng một thế này vị này nhân vương không chỉ so với mình trước thành thánh càng là sớm lĩnh ngộ ý cảnh như thế này sáu miệng trí tôn giếng bên trên quyền ấn nhảy lên trong đó tựa như hàm cái vô tận khả năng vô tận chân nghĩa cùng cái kia trong đó mọi người tựa hồ càng trông thấy từng cái vũ trụ k ỳ nguyên ở trong đó chập trùng vĩnh hằng chính là vô hạ mang ý nghĩa ôm trọn hết thể khả năng cũng là hết thể chi kéo dài không tự chủ dược sư vương phật phương này phật thổ vũ trụ đều bị phương này quyền ấn ảnh hưởng theo sát hắn tiết tấu mà lay động sau đó lại mắt trần có thể thấy tại quân mình một cái vũ trụ thế giới ngàn vạn khí cơ vô ngần thổ địa đều đang hướng phía phương kia quyền ấn phía dưới hội tụ mà đi vậy hạ muốn cấp sao triệu cao sắc mặt chấn động nhìn xem một màn này đã minh bạch đây là lục thanh bình muốn nhất cổ tắc khí mượn nhờ cái này sáu miệng trí tuân giếng hoàn toàn bước vào lực lượng cùng cảnh giới hoàn mỹ xứng đôi đại thánh cảnh giới trong khi hắn nói chuyện trương tam phong cùng tô tú tú vô thanh vô tức xuất hiện tại cách đó không xa mang theo cảnh giác tung h à n h tử lại lắc đầu cười nhạt vì triệu cao cái này c u ồ n g vọng lời nói mà cảm thấy không biết nên khóc hay cười vị kia chỉ xuất ba quyền liền tuần tự đánh nổ nửa bước đại thánh tây hoàng hiện thân sau đó đánh tan có thể cùng bệ hạ rằng co tu la c h à n g tiếp theo lại một q u y ề n đem chọn chỗ ngồi dược sư vương phật giới vũ trụ đều c h ấ n áp tại giới q u y ề n xuất thủ đoạn có khả năng sao t h ủ y hoàng đế chỉ là gắt tay giữ im lặng nay tế đứng tại dược sư vương phật giới bên ngoài quan sát một màn này một q u y ề n kia phía dưới bị hút vào tại trí tôn trong giếng m ộ ư ơ i tám vị la hán bị ma diệt quá trình bên trong liền một điểm âm thanh cũng không thể xuất hiện liền tiêu tán sạch sẽ hô hô hô cuối cùng hết thẻ khí cơ đều bị chấn áp chỉ còn lại có vô tận nguồn gốc chảy dài bàng bạc dâng trào chi tinh khí cái kia sáu miệng trí tôn giếng giống như sáu phương chi vũ trụ hô giới ngoại lục thanh bình chỉ là nhẹ nhàng một cái hô hấp chung quanh tinh hà đều bị hắn thổ nạp hấp dẫn mà tới cái kia sáu miệng trí tôn trong giếng vô tận bàng bạc dâng trào tinh khí thật giống như bị một đầu hỗn độn trường long theo giới ngoại h ú t nước giống như lục đạo đi ngược dòng nước thiên hà bị lục thanh bình nuốt vào trong miệng vắng vẻ trong cơ thể đột nhiên bị vô tận tinh khí rót vào tựa như ngàn vạn đại giới h à n g thổ đạt được đổ vào trong một chớp mắt ầm ầm ầm ầm một cỗ thật lớn khí cơ theo trí tôn chiến trường cái này một góc giống như sóng b i ể n gợn sóng một nửa khuyết tán mà ra trí tôn chiến trường nào đó một chỗ đột ngột ở giữa có hàng tỷ ánh sao một tiết ra chiếu g ọ i h ắ t cám hư vô trí tôn chiến trường vì đó chiếu sáng rạng rỡ từng đầu tinh hạ tại trí tôn bên trong chiến trường được sáng tạo ra tầng tầng không gian trung điệp hư không đều cảm nhận được một cỗ trí cương to lớn ý chí tại trong trước mắt ấy tựa như vũ trụ tinh không sinh ra thời điểm nháy mắt gào thét mà ra đại tinh thần quyền t ử vi đế quân dậm chân mà ra phía sau có tinh hà cuồn cuộn ngàn vạn sinh mệnh cổ tinh vây quanh hắn tại xoay tròn chập trùng không chừng lục thanh bình ngươi tại tu đại thánh đại công cáo thành sau tử vi đế quân lập tức liền cảm nhận được theo xa xa tầng tầng không gian bên ngoài cái kêu một cỗ thiên địa vì đó cảm hóa cộng minh nhân vương khí thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt mà đi không cần nhiều lời nói từ vi đế quân nhất quyền liền hướng phía lục thanh bình vị trí một kích mà ra trong một c h ư ớ c mắt một dòng lũ lớn thật giống như một cái tại hát cám tịch lạnh trong chiến trường vượt qua mà qua ngân h à trong đó có sao trời ngàn vạn lấp l õ e từng cái thiên địa thế giới ở trong đó sinh d i ệ t hội tụ một cỗ trí cương to lớn quyền ý phải thưa dịp lấy lục thanh bình lúc này suy yếu chưa thể lại toàn công cấp cho hắn trọng thương chương năm trăm linh một chấp ngươi một tay lão tử cũng có thể đánh chết ngươi hô hút chí tôn chiến trường cái này một góc như có một đầu hỗn độn thần ma tại thổ nạp hô hấp từ trong miệng phun ra khí lưu cùng c h ọ c khí đem phương xa bùn cắt trừ giới giống như tinh hà chiến trường cho tàn đều thổi mở đây là lục thanh bình tại thổ nạp hút vào quyền ấn xuống chấn áp cái kia sáu miệng chí tôn giếng chi bảng bạc dâng trào tinh khí đột nhiên hắc cám trí tôn chiến trường đầu kia có quần tinh bị một điểm mà sáng d ạ n g d ỡ lấp lóe mà tới hô hô một cô cùng bạo cương manh to lớn trí cường quên y ý bay thẳng bên này mà tới có người muốn phá hư thanh bình thành t i ể u đại thánh trương tam phong sợi tóc bay lên đạo bao phân phật lập tức giậm chân mà ra hai đầu lông mày có ẩn ẩn tức giận lấp lóe bất quá ngay tại hắn mới giậm chân một cái trước mắt liên đã cảm nhận được một quyền này khủng bố cùng đáng sợ đại t h a n h cảnh theo sát tại trương tam phong phía sau tô tú tú sắc mặt chấn động thủ hộ thanh bình trương tam phong lông mày c ù n loạn cũng tại tú tú về sau cảm nhận được một quyền này khủng bố uy thế thinh linh hắn thành thánh về sau vô song tuyệt đối chi thái cực quyền o a y một cái mà ra tô tú tú theo sát phía sau đánh ra một đạo múa tung tứ ngược hướng sâu trong bóng tối thiên hình lôi long nhưng mà cái kia cố quyền ý là một phiến vũ trụ tinh hà n g h i ề n ép đi qua hai người quyền kiếp lực lượng hóa thành dòng lũ chỉ là tại cái kia g i a o xúc nháy mắt một cái va chạm mà thôi liền ẩm vang mà tán ngay sau đó dược sư vương phật giới phía trên hết t h ể nguyên khí khí lưu hư không đều cùng nhau vì đó gào thét ẩm phanh phanh trương tam phong cùng tô tú tú cùng nhau vì đó bay ngược mà đi va sụp ven đường không biết bao nhiêu t ả n tạ thế giới khiến sau lưng vũ trụ hư không mảng lớn sụp đổ t r ô n vùi ra chỉ là một cái tiếp xúc va chạm thân thể của bọn hắn liền vỡ tan phát sáng chúng tinh ngang trời đây là thiên đình tử vi đế quân hắn trở lại đại thánh cảnh giới t h ủ y hoàng đế tổ long phía d ư ớ i tung hoành tử trong lòng chấn động mãnh liệt tiếng nói khẳng khàn b ậ y hạ mau lui lại triệu cao lập tức sợ hãi không thôi cũng liền tại cái này cùng một n g á y mắt lục thanh bình tại hút vào luyện hóa bế quan trạng thái giới mở ra hai con ngươi cái này một đôi mắt vừa mở ra nhất thời một cỗ b á quái sinh vũ trụ vạn vật vạn tượng khí cơ khuyết tán mà đi khiến vũ trụ ở giữa pháp t ắ t vì đó d ư ơ n g mắt l ợ n nhau đan vào lập tức lục thanh bình đối mặt cái này tinh hà đánh tới một quyền hắn đệ lại sáu miệng trí tôn giếng một cái tay b ó p quyền lớn bất động lại lúc này hướng phía đỉnh đầu mở ra tay trái đồng thời dưới chân hướng về phía trước một cái dầm chân tiếp theo năm ngón tay mở ra dùng sức một nắm chỉ là cái này đập mạnh một nắm ở giữa nắm đấm chật ra vê anh ẩm ẩm nhất thời từ dưới chân của hắn làm tâm điểm một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực phúc tràn ra đi tựa như hàng tỷ đầu tiên thiên thần ma đang g ầ m thét khiến chung quanh tàn tạ trư giới vì đó chấn động kịch liệt nổ vang nhao nhao một nổ mà mở đầu kia đỉnh bị h oanh đến một q u y ề n ở trong đã d i ệ n hóa thành như thực chất ngàn vạn sao trời nháy mắt bên trong ngàn vạn sao trời phía trên đại lục sụp đổ hóa thành một phấn sóng biển sôi trào tất cả đều bốc hơi quần quần mênh mông lực lượng k h u ế c h tán ra vỡ vụn một q u y ề n này ở trong hết thể sao trời cự lực quần tinh vì đó ảm đạm sau đó vũ trụ vì đó ảm đạm lục thanh bình tốt tốt một cái lục thanh bình đánh ra cái này một đại tinh thần quyền tử vi đế quân tại nguyên chỗ vô tay một mặt lanh sắc hắn không nghĩ tới cho dù là một tay kìm sôi trào m á n h liệt thời khắc ngao ngoe muốn đ ộ n g chí t ô n giếng một bên đang hút vào đột phá trạng thái giới lục thanh bình vẫn liền có thể đón lấy mình một quyền này thanh bình tại trương tam phong cùng tô tú tú bay ngược trở về tại chỗ bọn họ c h ấ n kinh kích động đây là tại trên người của bọn hắn đột ngột sinh ra một c ô vĩnh hằng tia sáng cuốn lên tựa như, như thủy triều trí tôn tinh khí chui vào hai người trong cơ thể hai người thương thế cùng trong c h ư ớ c mắt ấy liền bị dược sư vương phật trí tôn tinh khí dưỡng tốt dược sư vương phật dành nhất về chữa thương cả người trí tôn tinh khí mùi thuốc sông và múi d ư ợ u dụng vô tận hai vị tiền bối giải sầu lại lui sau lưng ta sau đó một cỗ cự lực phía dưới đem trương tam phong hai người mang đến sau lưng giờ này khắc này ở phía này trí tôn chiến trường nơi hẻo lánh lục thanh bình cao cao đứng thẳng ở dược sư vương phật giới phía trên dưới chân hắn một phương quyền ấn diễn hóa vĩnh hằng như tâm tạng nảy lên đem phía dưới sáu miệng trí tôn giếng c h ấ n áp chắc chắn sau đó vì hắn toàn thân hút vào mà đến tựa như sáu miệng thiên hà đi ngược dòng nước đưa vào sau lưng của hắn tại hình thành hắn luân hồi giếng lục thanh bình một quyền đánh nát đến ám sát hắn đại tinh thần quyền về sau hắn ánh mắt xuyên phá tầng tầng không gian đã rơi vào một quyển kia cuối cả người khoác tinh bảo đầu đội đế quan thần bí thâm thúy chi đế quân t r ê n thân cảm thụ được lục thanh bình ánh mắt rủ xuống lưu mà tới t ử vi đế quân khí tức rực dỡ liệt quần tinh quay t r u n g quanh hắn thân dậm chân mà ra lần nữa đánh tới hắn một trường đ ẩ y ra hắn bản danh thật chữ lay động khiến chư thiên vạn giới trên không cái kia cộng đồng cổ xưa thứ hai mười tám túc chi tinh đồ trong chấp mắt rủ xuống chạy xuống diễn hóa hiệu lệnh vũ trụ hàng tỷ hàng xa chi tinh thần lực lượng lục thanh bình ngươi vì nhân vương ta vì đạo quân còn có một vị phật môn luân hồi thanh vương thần tộc cũng có một vị h ồ n g hoàng c h i chủ chúng ta bốn vị riêng phần mình tượng trưng cho đạo phật nhân thần tứ đại tộc đàn ở trong thế này khí vận sở trung tiên thiên chính là không chết không thôi đối thủ b hãn Bạch! bộ pháp dưới chân hắc cám hư không đều vì quần tinh thắp sáng bị quần tinh trải đường tầng tầng không gian một bước mà tới d ư ợ c sư vương phật giới bên trong trương tam phong thủy hoàng đế triệu cao đám người thình lình trông thấy tại cái kia hắc cám sâu trong hư không một mảnh cổ xưa vũ trụ hướng bên này bao trùm bao phủ đi qua kia là tình huống chân thật làm tu thành đại thánh cảnh giới về sau phất tay có thể cắt đứt tinh hà trong cơ thể thai ngén lục đạo thế giới tự sáng tạo luân hồi hắn chân thân khoảng cách đã sớm lớn không thể đo đếm được trong n g a y mắt tử vi đế quân liền vượt ngang tầng tầng không gian cái kia cổ xưa vô cùng treo móc ở chư thiên vạn giới phía trên hai mươi tám tinh tú chi đồ theo vạn giới phía trên giáng lâm đến nơi này thiên đình trong vũ trụ rất nhiều thánh nhân cường giả trơ mắt nhìn cái kia tồn tại ở tinh không bên trong hai mươi tám k h ỏ a vô cùng vĩ đại cổ xưa sao trời trong một c h ư ớ c mắt tại đồng thời cộng minh xuyên qua tầng tầng thời không mà đi cái này nhị thập bát tú bên trong mỗi một cái cổ tinh đều là thiên đình trong vũ trụ bản nguyên một trong là vì thiên đình đã từng trên trời sao trung tâm chỗ đại biểu thiên đình đông tây nam bắc vị trí cái này một cái c h ư ớ c mắt chư nhị thập bát tú bên ngoài còn có một trăm ngàn q u ầ n tinh tất cả đều biến mất chúng tất cả đều d á n g lâm đến trí tôn bên trong chiến trường ẩm ẩm từ vi đế quân một quyền phía dưới đem thiên đ ỉ n h vũ trụ tinh không đều triệu h o à n đến hắn mở miệng nói chuyện ở giữa mỗi một chữ đều rất giống sao trời chạm vào nhau gây nên hư không trăm triệu g i ả m vì đó vỡ vụn đỉnh đầu thiên không sụp đổ luân chuyển thánh vương phật nhãn báo trước tương lai ngươi vốn nên tại ta cùng nàng liên thủ phía dưới bị chấn sắt cùng cái này chân vũ mộ phía trên n à o đoán được, tương lai tựa hồ có được, thể t n ư ơ g lai lầm, lại tựa sai ta đại tu thành đại thánh, hồ có sớm mà để n g ư ơ i lại đang đ ộ thật p á cái thánh quan đầu, luân chuyển này chẳng lẽ không phải là thiên tăng ngươi?、Chỗ、nào lại dùng luân thánh vương đến Chỗ phải lại rồi? Ngươi là h lẽ t nên chờ cái kia luân chuyển thánh vương cũng tu thành đại thánh về sau hợp hai người các ngươi lực lượng lại đến tìm lục mỗ còn có mấy phần đánh với ta một trận nắm chắc lục thanh bình nhìn xem c h i ề u này mình đánh tới tử vi đế quân khoe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ cười lạnh nói chỉ ngươi một người coi như chấp ngươi một tay lão tử cũng có thể đánh chết ngươi một câu rơi chi đồng lúc cũng là cái kia một phần ngàn vạn nháy mắt thời khắc hắn quả nhiên một tay chắp sau lưng bóp quyền ấn còn tại c h ấ n áp chí tôn giếng chỉ có một cái tay hướng về phía trước bóp quyền ấn một cái sung mãn hoàn mỹ tản ra không thể tưởng tượng nổi vĩnh hằng tia sáng quyền ấn theo trước mặt nhảy một cái mà ra lập tức có vô cùng cổ xưa đạo vận cùng pháp tắc tại trên đó chạy xuôi vì đó bảo vệ quyền ấn ầm ầm đánh ra trong một t r ớ c mắt c h í tôn bên trong chiến trường hết t h ể hữu hình vô hình c h i vật chất đều sinh ra một cỗ hèn mọn cảm giác to như sao trời trư giới nhỏ như giới tử mơ hồ theo dược sư vương phật giới một mực kéo dài đến ngoài ra tàn tạ trư giới xa xa vô hạn hư không nay tế nháy mắt hết t h ể ý chí toàn bộ sinh linh bất kỳ cái gì nguyên khí thiên địa pháp tắc đều tại ngước đầu nhìn lên không thể không ngước đầu nhìn lên bởi vì làm cái kia cố quyền vừa ý chí xuất hiện về sau bọn họ liền đều hiểu tự thân hèn mọn không tính là sao trời trừ giới hay là giới tử mơ hồ hay là tất cả ý chí sinh linh p h á p tác nguyên khí đều sẽ tại luân hồi phía dưới hóa thành hư hảo chỉ có cái kia cố vĩnh hằng ý chí là muốn đi siêu việt luân hồi nó cao sáng trói trói lọi chiếu sáng khổ hại vê anh rầm rầm rầm vĩnh hằng q u y ề n ấn c h i q u y ề n ý phóng xạ mà ra tung hoành vạn vạn hư không bao phủ thiên đình một trăm ngàn quần tinh cùng hai mươi tám tinh tú va chạm chỉ là một cái nháy mắt t ử vi đế quân quyền bên trong ý chí tựa như nhi đồng tiểu nhi bị phá hủy đánh tan đánh nổ vô số vô hạn mảng lớn quần tinh hạ xuống sụp đổ mà đi phúc t ử vi đế quân lảo đảo một cái tuấn mỹ gõ má trắng non bên trên đúng là theo thất khiếu đều chảy ra máu khó có thể chịu đựng cô áp b ư ớ c này chương 502, chỉ ngươi có c h i tôn bên ngoài thân một c ỗ vĩnh hằng vô hạn vĩ nạn cổ xưa chi ý đẻ ép xuống tới hắn giống như bị một trăm ngàn đại giới ép thân toàn thân xương cốt cùng vang lên phát ra kêu rên một tay cũng có thể đánh chết ta một tay cũng có thể đánh chết ta tử vi đế quân chân linh rung động chỉ một cái trước mắt đầu góc hắn ý thức bên trong chỉ có lục thanh bình câu nói kia đang v a n vọng cái này không có thể có thể hùng vĩ cổ xưa siêu thoát khổ hải vĩnh hằng quyền tuấn phía dưới tử vi đế quân thân thể sắc mặt đều đang v ặ n mẹo tại khàn giọng điên cuồng gào thét cả n g ư ờ i hắn bị một quyền đánh ngang mà bay ra ngoài kinh khủng đường vân bò đầy hắn toàn thân cùng chân linh khiến cho trong cơ thể luân hồi trừ giới tất cả đều p h á tan đến vô hạn vô ngẩn hư không vì đó một cái vỡ vụn một quên kia sau cổ xưa thiên đình ở trong tọa trấn tại thiên đình bên trong ngọc thanh chân vương cùng chín tầng trời chân vương tất cả đều vì đó g ư ơ n g mắt bị theo ngủ say ở trong bừng tỉnh hai cái vị này đều là nguyên thủy đạo tổ thân ngoại thân trong đó c h i ngọc thanh chân vương từng v ì thiên đình bốn ngự một trong nam cực trường sinh đại đế bọn họ ánh mắt hy vọng thình lình trông thấy nhị thập bát tú chố lôi cuốn lấy một trăm ngàn con tinh bị một quyền đánh xuyên qua trong đó sao trời pháp tắc dòng lũ lại lui về thiên đình ở trong nhưng lại ảm đạm một nửa không ngừng quyền pháp này vào trí tôn liệt kê làm theo tại vĩnh hằng đã cùng khổ hải trầm luân ở trong chín thành có chín dân có khác biệt khổ hải trầm luân người chư thiên vạn giới đến điểm báo trăm triệu c h i chủng tộc sinh linh đều như sâu kiến ngơ ngơ ngác ngác nhưng nếu có một con kiến bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía tinh k h ô n g nhìn về phía cái kia khổ hải phía trên vĩnh hằng chỉ cần ngẩng đầu động tác này như vậy lòng dạ của hắn cảnh giới liền y y hiển nguyên cùng cái k h á c con kiến đ ề u không phải một cái lĩnh vực c h í tôn chiến trường nào đó một tòa phật sơn phía trên vũ trí xếp bằng ở một cái màu đen đế đ ỉ n h phía trước từng đạo từng đạo phật qua nguồn gốc tựa như hỗn độn sông dài chui vào sau lưng của nàng cả người bên ngoài thân huyễn ảnh tại sau lưng nàng ngưng thực tựa như hiển hóa thập phương thế giới ứng chúng sinh tâm niệm chi khác biệt mà diễn hóa khác biệt hình tượng đây là phật tổ chi hiện thân không thể nghi ngờ cái đỉnh này cùng trong đỉnh phật đà chính là chân vũ đế mộ mở ra chỉ một cái trước mắt theo ở trong bộc lộ tiêu tán mà ra chiếu rọi tại chư thiên vạn giới n g ụ m kia đỉnh cùng phật đà phật tổ bên ngoài thân khốn tại nhân tộc thiên đế chi pháp thân trong đỉnh may mà thiên đế pháp thân đã v ỡ lạc không chỉ có đã mất đi pháp thân ý chí còn biến thành lúc đầu đồ vật bộ dáng dạng này vũ trí không ngừng có thể mượn nhờ trong đỉnh bên ngoài thân thành cựu đại thánh càng có thể được đến nhân tộc thiên đế gốc dễ mệnh đạo khí vê anh ầm ầm vũ trí phật mắt có chút c h ấ p động t ự a n như muốn mở ra hiển nhiên là cảm nhận được xa xa không gian tầng tầng thế giới bên ngoài lục thanh bình cùng tử vi đế quân đã giao chiến tại cùng một chỗ khí tức nhưng nàng từ đầu đến cuối không động bởi vì nàng cũng đã đến trọng yếu trước mắt ầm ầm diêm phủ tinh không bên ngoài đột nhiên một cái vượt giới cổ lộ bị tiến đánh mà ra trong đó quỷ khí mênh mông lạnh lẽo giống như ngàn vạn địa ngục rủ xuống tại thiên khung phía trên chiếu rõ kỳ quái khủng bố giữ t ậ n chi địa ngục t r a n h cảnh không phải trường hợp cá biệt nhưng mà tại cái này địa phủ ngàn vạn quỷ thần phía trên ngụm kia màu tím lớn quan tài lại tại giờ khắc này run rẩy o à n h minh không nớt cái này đô thị run â hải nhiên biến cung quân đồng n đế sắc, là g u y ê n c h ú n g t i n h c h i chủ, tử vi đế quân n hắn bản nguyên nhận trọng thương. Không ổn. phong đô đế quân cùng tử vi đế quân một người có hai bộ mặt nếu là hợp nhất liền có thể chứng thành trí tôn lĩnh vực đem lẫn nhau chém ra ngoài thân trở thành hóa thân còn chưa thấy mặt chứng thành thời điểm có thể nào để tử vi đế quân v ẫ n lạc ngũ đại diêm quân đồng thời trong lòng như có lửa đốt thinh linh cái này thanh màu tím quan tài phía trên nắp quan tài vừa bay mà ra trong đó xâm la quỷ khí diễn hóa ra khổng lồ hỗn độn hư vô tranh cảnh trong đó hư vô khí cơ lập tức xuyên thấu tầng tầng không gian giống như lao nhanh không thôi dòng sông rót vào trí tôn chiến trường bên trong ẩm phanh phanh